Tất cả nhân viên tiến vào trạng thái báo động đỏ. chín vị huyết thần tuy rằng giữ vững phong ấn, nhưng nếu như thâm uyên, vị diện không tiếc trả một cái giá lớn để đem phong ấn phá vỡ. Như vậy, bọn hắn sắp sửa ngành đón, đấy tất nhiên sẽ là một trận thâm uyên triều tịch cực lớn trước đó chưa từng có. Các cường giả của huyết thần quân đoàn, lúc này đã nhao nhao tụ tập tại sau lưng Trương Huyễn Vân. Không tính chín vị huyết thần, hồn sư ở bên trong huyết thần quân đoàn cũng có hơn 10 vị phong hào đấu la. Lúc này nguyên một đám đều đang mặc tam tự đấu khải. Yên tĩnh cùng đợi tiến đến trận đại chiến này. Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong thầm uyên vị diện. Thánh quân, chúng ta dùng một cái ra quá lớn, khe hở đã mở ra. Nhưng con người bên kia không biết dùng phương pháp gì. Đã làm cái phong ấn trở nên càng thêm vững chắc, chúng ta rất khó tiến lên. Mười vị vương giả hy sinh chỉ sợ chưa đủ. Chúng ta là không. Im ngay, mười tên không được, thì mười lăm tên. Mười lăm tên không được, thì hai mươi tên. Không có khả năng để cho con người có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta đã cảm giác được, bên trong pháp tắc thế giới loài người, đang có một loại có thể triệt để hủy diệt toàn bộ vị diện chúng ta. Lần này, rất có thể là cơ hội duy nhất của bọn ta, không có khả năng để cho lực lượng này của con người có cơ hội lớn lên. Vâng, Thánh Quân. Dầm dầm. Dầm dầm dầm. Đúng lúc này, thâm uyên vị diện lại một lần kịch liệt chấn động lên. Trong lúc nhất thời, pháp tắc hỗn loạn, vô số thâm uyên sinh vật nhỏ yếu vỡ vụn. Huyết mâu lóng lánh, chi khí hung ác ngang ngược chớp mắt bộc phát, để cho bạo loạn của thâm uyên vị diện thoáng bình phục vài phần. Nghĩ hoàng, cũng xong rồi. Vị diện chi chủng của nó cũng đã biến mất. Hiện tại các người đã hiểu được, vì cái gì ta muốn ở thời điểm này cùng con người quyết một trận tử chiến rồi chứ. Nếu không ra sức đánh cược một lần, tương lai không lâu, rất có thể không phải là chúng ta xâm chiếm thế giới loài người, mà là thế giới loài người sẽ xâm chiếm triệt để hủy diệt chúng ta. Ở bên trong tiếng gầm gừ trầm thấp, khí tức thánh quân bỗng nhiên lan tràn hướng ra phía ngoài. Một đạo hào quang màu đỏ như máu, xuyên thấu vô số tầng cách trở, hung hăng oanh kích tại phía trên thành phong ấn thông đạo. Oanh lên một tiếng, chính vị huyết thần chấn thủ phong ấn không khỏi toàn thân kịch chấn. Ba người tu vi yếu nhất nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Huyết nhất biến sắc, tay phải hư không chỉ một cái. Ba thanh vô tình kiếm điện xã mà ra, phân biệt lơ lửng tại trên đỉnh đầu huyết thất, huyết bát huyết cửu giúp bọn hắn chấn áp phong ấn dưới thân. Lúc này trong lòng cảm thấy huyết cửu tràn đầy may mắn, bởi vì hắn thua bởi đường vũ lân. Tại trong một tháng này, hắn có thể nói là đem hết toàn lực để tu luyện. Cuối cùng là đã có tiến bộ không ít, ngay cả tu vi đều tăng lên một cấp. Phần kinh nghiệm này để cho hắn tại giờ khắc này trong quá trình chấn thủ phong ấn đã tương đối nhẹ nhõm hơn một ít. Đổi lại trước đây, chỉ sợ vừa rồi sẽ không chỉ là phun ra một ngụm máu đơn giản như vậy. Ở bên trong kịch liệt nổ vang kia, ban đầu phong ấn đã bắt đầu lấp đầy khe hở. Bây giờ một lần nữa bùng nổ, từng cỗ khí lưu màu đen đồng đậm ùn ùn mà ra. Những thứ khí lưu này bắt đầu ngưng tụ thành hình, hóa thành thâm uyên sinh vật, điên cuồng hướng lối ra thông đạo mà đến. Mà ở trong đám thâm uyên sinh vật này, ít nhất có hơn 5 vị thâm uyên vương giả xuất hiện. Trong đó, tọa trấn ở chính giữa là một gã thâm uyên vương giả. Nhìn qua vậy mà cùng hình dáng nữ tử của con người không có gì khác nhau. Toàn thân bao trùm lấy áo da màu đen, sau lưng hai mảnh cánh màu đen mở ra. Nàng tướng mạo cực đẹp, một mái tóc dài màu đen như là mâm tròn ở sau ót, trong hai tròng mắt tràn đầy hàn ý chói mắt, tại bên trong cặp mắt lạnh như băng của nàng, dường như có thể nhìn thấu toàn bộ thế giới. Tay phải hướng lối đi ra chỉ một cái, lập tức liền có ngàn vạn thâm uyên sinh vật ùn ùn mà ra. Hắc Đế sao? Trương Huyễn Vân biến sắc, lập tức liền nhận ra vị này, cùng giao thủ với Thâm Uyên vị diện hơn 6000 năm qua, tư liệu của Huyết Thần quân đoàn đối với Thâm Uyên sinh vật tự nhiên là rất sung túc đấy. Mặc dù đám thâm uyên vương giả tại mỗi lần thâm uyên, triều tịch đều chỉ có thể là cách không ra tay. Bản thể không cách nào hàng lâm, nhưng nhiều khi cũng có hình chiếu sẽ xuất hiện. Thông qua những hình chiếu này, con người đã biết rất nhiều tên của đám thâm uyên vương giả này. Vương giả của 108 tầng thâm uyên, chỉ ít có hơn một nửa, đã giao thủ với con người. Mà vị hắc đế trước mắt này, chính là năm trong 10 thứ hạng đầu của thâm uyên vương giả. Nàng là xuất hiện qua nhiều nhất trong 6.000 năm qua. Nàng tại tầng thứ 9 của Thâm Uyên, chính là đế giả bài danh thứ 9 trong Thâm Uyên. Chỉ có nằm trong 10 tầng mới có tư cách xưng đế. Tại bên trong Thâm Uyên, nàng có địa vị siêu nhiên. Hắc đế chính là chi chủ Hắc Hoàng nhất tộc, có được lấy thực lực bán thần rất khủng bố, đủ để cùng so với cực hạn đấu la của con người lúc mặc tứ tự đấu khải. Vị kia thực lực rất mạnh, cho dù là hình chiếu, đều từng mang đến cho thế giới loài người rất nhiều phiền toái. Lần này Thâm Uyên vị diện không tiếc tất cả lợi dụng khe hở, đem khe hở phong ấn mở ra. Đầu tiên xuất hiện, dĩ nhiên là bản thể của vị hắc đế này. Bởi vậy có thể thấy được, thâm uyên vị diện lần này là kiên quyết đến cỡ nào rồi. Hắc đế tự hồ là nghe hiểu Trương Huyễn Vân nói. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Trương Huyễn Vân chỉ cảm thấy hai tròng mắt như là kim đâm. Tuy rằng hắn cũng đã tấn thăng đến cực hạn đấu la rồi. Nhưng hắn vẫn là mới vừa tiến vào không lâu. Tại bên trên tu vi, so với vô tình đấu la cùng với hắc đế là thua kém một bậc. Thâm uyên vị diện thậm chí ngay cả bản thể hắc đế đều có thể truyền tống tới. Như vậy, các đế vương thâm uyên vương giả khác thì sao? Nếu như cũng bị truyền tống đến bên này, có thể là không cách nào đối kháng rồi. May mắn, sau khi một nhóm lớn thâm uyên sinh vật bị truyền tống tới đây, trong phong ấn vỡ ra, treo chống lấy khe hở làm năng lượng thâm uyên của bọn hắn rõ ràng giảm bớt vài phần. Được huyết thần đại trận áp chế đã lắp đầy rất nhiều. Hiển nhiên, trong lúc nhất thời không có khả năng lại truyền tống nhiều cường giả đến bên này như vậy. Năm vị thâm uyên đế vương không có trước tiên xuất kích, mà là dùng hắc đế làm trung tâm, lơ lửng tại ở chỗ sâu trong thông đạo nhìn lên cửa ra. Vô số thâm uyên sinh vật tựa như giếng phun, điên cuồng hướng ra phía ngoài khởi xướng trùng kích. Trong lúc nhất thời, phòng ngự lập tức có chút căng thẳng. May mắn, dưới tác dụng cửu đại huyết thần liên thủ, phòng ấn thông đạo tạm thời là ổn định lại. Nếu không, nếu như kế tiếp còn có lượng lớn thâm uyên vương giả lao tới, đó mới là tăng thêm sự tai họa kinh khủng. Chớp mắt hỏa lực liền trở nên dày đặc tiếng nổ vang, làm cho cả thâm uyên bên trong thông đạo đã hóa thành một mảnh năng lượng phong bạo. Thâm uyên sinh vật chết đi hóa thành thâm uyên năng lượng nồng đặc. Quay ngược lại trùng kích phong ấn, thâm uyên sinh vật kế tiếp tức thì tiếp tục điên cuồng công kích. Không hề nghi ngờ, 6.000 năm qua, hồn đạo khoa học kỹ thuật của con người một mực tiến bộ. Tựa như 6.000 năm trước, con người vẫn chỉ có định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, mà bây giờ cao nhất cũng đã có định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12. Ngay cả sử lai like khắc học viện cường đại như vậy đều có thể hủy diệt. 6000 năm qua, khoa học kỹ thuật của con người đã cường thịnh quá nhiều so với lúc trước. Mặc dù Huyết Thần Quân Đoàn cũng không nằm trong danh sách quân bộ của quân liên bang, nhưng đến hội nghị liên bang, cho dù là giày vò thế nào, cũng không dám cắt giảm nửa phần ủng hộ đối với Huyết Thần Quân Đoàn. 6000 năm trước thâm uyên sinh vật xâm nhập đại lục đã bị liệt vào chuyện cơ mật nhất của liên bang, mà để bảo đảm sức chiến đấu của Huyết Thần Quân Đoàn cũng bị liệt vào sự việc cần giải quyết cấp cao nhất của liên bang. Bởi vậy, 6.000 năm qua, huyết thần quân đoàn vô luận là trận phòng ngự, hay các loại vũ khí đều là khoa học kỹ thuật mới nhất của liên bang. Thậm chí có chút ít vũ khí vẫn còn ở giai đoạn thí nghiệm, cũng được cung cấp đến nơi này. Thông qua tại bên trong chi nhánh thông đạo tác chiến không dứt cùng thâm uyên sinh vật, mà để điều chỉnh cùng cải thiện vũ khí trang bị trước mắt của con người, coi như là đối diện với mấy vị thâm uyên vương giả này, bọn hắn cũng không sợ. Cho tới nay, phiền toái nhất của thâm uyên vị diện, đấy chính là bọn hắn có năng lực không chết. Đây cũng là lý do vì cái gì mà lúc huyết nhất nhìn thấy Hoàng Kim Long Thương, của đường Vũ Lân, có thể thôn phệ được năng lượng thâm uyên, hắn đã mừng rỡ như điên rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thể ngăn cản được. Để thâm uyên vị diện không cách nào toàn diện xâm lấn thế giới loài người. Bằng không mà nói, đấu đá với một cái vị diện, tất nhiên sẽ mang lại cho toàn bộ con người tai họa tính hủy diệt. Con người một khi tử vong, nhưng là không có biện pháp phục sinh như thâm uyên sinh vật. Bởi vậy, vô luận như thế nào, nhất định huyết thần quân đoàn phải thủ hộ ở chỗ thâm uyên thông đạo. minh kính đấu là trương Huyễn Vân lúc này mặt trầm như nước. Cho dù là dùng kinh nghiệm hắn đối mặt với thâm uyên sinh vật hơn 60 năm qua, lúc này trong lòng cũng không khỏi một hồi lo lắng suốt ruột. Hắn đúng là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đối với thâm uyên sinh vật. Nhưng điều kiện tiên quyết là cực hạn ở trình độ nhất định đấy. Đám thâm uyên vương giả, đã vô số năm không có chính thức xuất hiện ở thế giới loài người. Hắn với tư cách quân đoàn trưởng cũng không thể mạo hiểm lèn vào thâm uyên, vị diện đi thăm dò thực lực của đám thâm uyên vương giả. Về phương diện này, thân là huyết nhất vô tình đấu la so với hắn kinh nghiệm phong phú hơn nhiều lắm. Lục trảo ma hoàng cùng nghĩ hoàng trước sau bị chết, mang cho bọn hắn tin tưởng thật lớn. Nhưng ngũ đại vương giả theo nhau mà đến. Có thể những thứ vũ khí này đã không thể có khả năng ngăn cản được. Chỉ có vũ khí phóng thích sát thương uy lực càng lớn mới có thể ngăn cản nhưng vấn đề là hắn cũng không rõ ràng lắm thực lực vị hắc đế kia cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào bài danh thứ 9, tộc trưởng hắc hoàng nhất tộc cái thân phận này đủ để khiến huyết thần quân đoàn hơi có chút kiên kỵ rồi phải biết rằng cho dù chẳng qua là xuất hiện một gã hắc hoàng tại bên kia chi nhánh thông đạo đều là tuyệt đối chuyện lớn rồi chớ nói chi là hắc đế tự mình xuất hiện hắc hoàng nhất tộc tại bên trong tất cả tầng thâm uyên vị diện là một chủng tộc có số lượng mười phần thưa thớt nhưng sức chiến đấu cá nhân lại rất cường đại Tại bên trong bình quân chiến lực, thậm chí có thể xếp tại vị trí thứ 5 trong thâm uyên. Lúc còn trẻ, Trương Huyễn Vân cũng từng đã giao thủ cùng Hắc Hoàng. Hắn cho tới bây giờ đều hoàn toàn hiểu rõ chính mình khi đó rất chật vật. Hắc Hoàng đã lợi hại như thế, thực lực hắc đế có thể nghĩ là như thế nào? Tiếng nổ vang liên tiếp, mật độ hỏa lực tăng cường. Các chiến sĩ huyết thần quân đoàn thể hiện ra tố chất cực cao. Đối mặt với trùng kích hung mãnh như thế mà không hốt hoảng chút nào dựa theo nhiều năm qua diễn luyện không ngừng thay đổi các loại vũ khí, một ít vũ khí dự bị đã tập trung tinh thần để sử dụng. Hũ thực đạn chuẩn bị. Trường Huyễn Vân mặt trầm như nước truyền đạt ra lệnh. Một hồn đạo khí có hình dáng ống đồng cực lớn, đường kính vượt qua 30 m mét, tại cách lối ra thông đạo không xa, chậm rãi từ dưới mặt đất chui lên. Cái ống đồng này có nước sơn màu xanh sẫm, phía trên có hai hình vẽ đầu lâu xương chéo màu đen. Chẳng qua là xem một chút là có thể cảm nhận được nó rất khủng bố. Ống đồng nghiêng nghiêng nhắm ngay phương hướng thâm uyên thông đạo. Bên trong mơ hồ có năng lượng chấn động chuyển đến. Lúc này, vô số thâm uyên sinh vật bất kể một cái giá lớn đang điên cuồng công kích. Bọn hắn đã tiến càng gần đến tuyến phong tỏa cửa ra thông đạo. Khủ thực đạn phóng ra, nương theo lấy một tiếng ra lệnh của Trương Huyễn Vân. Bên trong ống đồng màu xanh lá sáng lên một đoàn vầng sáng màu xanh sẫm. Ngay sau đó, một cái quang cầu màu xanh sẫm liền quang lên. Trên không trung kéo lê một đường vòng cung, thẳng đến ở giữa cửa ra thâm uyên thông đạo. Tuyến phong tỏa lối ra thâm uyên thông đạo thoáng dừng lại một chút. Phía dưới thâm uyên sinh vật lập tức thừa cơ vọt mạnh. Thế nhưng quang cầu màu xanh sẫm cực lớn đường kính gần 30 mét cũng đã rơi vào trong đó. Quang cầu không thể tránh khỏi đụng chạm lấy thâm uyên sinh vật. Một màn quỷ dị xuất hiện. Sau khi thâm uyên sinh vật bị nó đụng vào, giống như là bị dính chặt rồi. Nguyên một đám không cách nào dãy ruộng sau đó bắt đầu chậm rãi tại bên trên quang cầu bị hòa tan, càng thêm kỳ dị chính là bên trên quang cầu này tựa hồ có một cỗ lực hấp thụ, làm những năng lượng thâm uyên sinh vật không có biện pháp trực tiếp tán loạn. Con người nghiên cứu thâm uyên sinh vật nhiều năm như vậy, tự nhiên là cũng có một ít biện pháp. Khủ thực đạn chính là một loại vũ khí bí mật chuyên môn nhằm vào thâm uyên sinh vật, đó là lợi dụng một ít nguyên lý hồn đạo pháp trận đặc thù để tiến hành chế tác, chẳng những có thể phân giải cùng phạm vi sát thương lớn. Càng là có thể đối với năng lượng thâm uyên sản sinh ra chất dính rất mạnh. Từ đó để cho thâm uyên sinh vật tại sau khi chết trận, không thể trước tiên đem năng lượng quay về thâm uyên vị diện. Tuy rằng đây chỉ là tình huống trị phần ngọn mà không trị phần gốc. Nhưng tại thời điểm đối mặt với thâm uyên thông đạo bạo động phạm vi lớn, có thể phát ra tác dụng không nhỏ rồi. Mắt thấy hủ thực đạn, mang theo không ít thâm uyên sinh vật rơi vào chỗ sâu trong thâm uyên thông đạo. Trường Huyễn Vân tỉnh táo ra lệnh. Kích nổ. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, ở chỗ sâu trong Thâm Uyên Thông Đạo, cơ hồ là chớp mắt nổ tung một cái quang cầu cực lớn màu xanh sẫm. Hào quang bắn ra bốn phía, hướng ra phía ngoài phát tán ra mảng lớn chất lỏng màu xanh biếc, sau đó nhiễm tại trên người phần lớn thâm uyên sinh vật, làm bọn nó bắt đầu bị ăn mòn kịch liệt. Hơn nữa làm thâm uyên năng lượng bị nhiễm nước sơn ăn mòn khi quay về, ở thời điểm này, thâm uyên sinh vật mạnh yếu cũng đã hiện ra. Thâm uyên sinh vật bình thường tiếp xúc với hủ thực đạn sẽ nhanh chóng tử vong. Nhưng một ít thâm uyên sinh vật cường đại, bọn hắn lại có phương pháp ứng đối. Đi theo hắc đế cùng nhau đến đây, còn có 12 tên hắc hoàng thân hình rõ ràng nhỏ hơn nàng một vòng, nhưng toàn thân đều là tràn ngập khói đen. Lúc này có 6 vị hắc hoàng thủ hộ tại bên cạnh hắc đế. Còn có 6 vị đã bay lên trời, trên người các nàng sương mù màu đen đùng đậm trào ra. Sương mù màu đen tiếp xúc cùng chất lòng ăn mòn của hủ thực đạn bộc phát ra. Những thứ này khói đen sẽ kịch liệt chấn động. Nhưng chất lòng ăn mòn thực sự sẽ nhanh chóng bị nhiễm, sau đó hóa thành một bộ phận của khói đen. Chính là dưới tình huống các nàng ra tay, chất lòng ăn mòn mãnh liệt kia mới không thể sát thương càng nhiều thâm uyên sinh vật hơn nữa. Mặc dù như thế, cũng như trước để cho xu thế tấn công của thâm uyên sinh vật hơi chút ngừng lại. Sáu tên hắc hoàng bay lên trời, với tư cách chủ lực tác chiến bọn hắn rút cuộc đã xuất thủ. Mà vị hắc đế nhưng vẫn như cũ đứng yên tại chỗ cũ chưa động thủ. Nàng đang lẳng lặng quan sát tình huống ở cửa ra sáu vị hắc hoàng bay lên, thâm uyên sinh vật khác lập tức túm tụng tại chung quanh thân thể bọn hắn. trên người sáu gã hắc hoàng tất cả đều phóng thích ra sương mù màu đen đùng đậm. thâm uyên năng lượng kia tự hồ đã hoàn toàn là biến chất, ngưng tụ như huyết thanh. hồn đạo đạn pháo rơi vào trong đó, thậm chí không cách nào bạo tạc nổ tung, mà hồn đạo xạ tuyến rơi vào trong đó, cũng như là châu đất xuống biển. sắc mặt trương huyễn vân nghiêm nghị, hắn biết rõ bọn hắc hoàng nhất tộc này là dựa vào hấp vệ ma vụ mà thành danh. Dường như có thể thôn phệ tất cả vật thể cùng năng lượng. Hơn nữa đem cái thôn phệ được chuyển hóa làm năng lực siêu cường cho chính mình. Công phòng nhất thể. Đây là năng lực thiên phú của hắc hoàng nhất tộc. Thậm chí có thể nói, tất cả năng lực bọn hắn đều là do cái hắc phệ ma vụ này mà đến. Đều là coi đây là trụ cột. Hắc phệ ma vụ lên không, chớp mắt liền ngăn cản lại đại bộ phận công kích. Sáu gã hắc hoàng này, tất cả đều tiếp cận thực lực phong hào đấu là bình thường. Đương nhiên, là dưới tình huống không mang đấu khải. Bọn hắn yểm hộ vô cùng tốt cho lượng lớn thâm uyên sinh vật phía sau. Từng con thâm uyên sinh vật, thân hình như thoi đưa liền dấu ở đằng sau hắc phệ ma vụ. Bọn hắn có tốc độ nhanh nhất, nhất định sau này trước mắt sẽ bộc phát tốc độ có thể nhanh hơn so với tốc độ âm thanh. Trương Huyến Vân thở sâu, đối phó hắc phệ ma vụ, biện pháp duy nhất chính là đối chiến thông qua năng lượng. Chỉ có chung kích năng lượng vượt qua cực hạn thôn phệ của hắc vệ ma vụ mới có thể một lần hành động không cho nó có thời gian thôn phệ nhưng mà cái này không thể nghi ngờ sẽ hao phí năng lượng cực lớn, nhưng hiện tại cũng là đành phải làm vậy. đúng lúc này trong lòng trương huyễn vân khẽ động, trong đầu dường như có đồ vật gì đó nổi lên tựa như, ngay sau đó tại sau lưng của hắn hào quang gương sáng lóe lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, long rực cực lớn màu vàng mở ra, tản ra đậm đặc khí huyết chấn động, khí huyết kia cường thịnh đến mức tại xuất hiện trong nháy mắt đó, thậm chí dùng tu vi trương huyễn vân bản thân khí huyết đều nhận lấy hắn dẫn dắt. Kinh khủng năng lượng chấn động tại thời khắc này dâng lên mà ra. Cái khí huyết đậm đặc kia thậm chí làm bầu trời đều xuất hiện một vòng kim hồng sắc. Không hề nghi ngờ, hắn từ bên trong lĩnh vực minh kính đi ra đấy, thình lình chính là đường Vũ Lân. Mà lúc này, hai tròng mắt đường Vũ Lân đã hoàn toàn biến thành kim hồng sắc. Khí tức bản thân càng là dao động cực kỳ không ổn định. Trung quanh thân thể, từng đạo điện quang màu vàng không dứt hiện hiện ra. Ngay cả long nguyệt đấu khải trên người cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Ban đầu mặt ngoài đấu khải là lân phiến màu vàng, bây giờ hiện ra một tầng xương mù kim hồng sắc phụ trợ lấy đường vũ lân. Toàn thân đều lộ ra có chút hư vô. Mà những thứ xương mù này, giống như là nương theo lấy tim đập của hắn đang không ngừng co rút lại, bành trướng ra, lại co rút, lại bành trướng. Trong quá trình trùng lập này, đồng thời khí huyết bản thân đường vũ lân chấn động cũng là không hề dừng lại. Đường vũ lân đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Dường như có đồ vật gì đó không chịu nổi vậy trong tay phải, hoàng kim long thương chớp mắt xuất hiện. Ngay sau đó, hắn liền hóa thân thành một đạo cầu vòng kim hồng sắc, đánh tới thẳng đến Thâm Uyên Thông đạo. Đường Vũ Lân, ngươi, Trương Huyễn Vân bị dọa cho nhảy dựng, lập tức quát to một tiếng. Tiểu tử này, thế nhưng là trụ cột vững vàng của huyết thần quân đoàn, trong tương lai đối phó Thâm Uyên vị diện đấy, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. May mắn, Đường Vũ Lân cũng không xâm nhập. Chẳng qua là hoàng kim long thương trong tay đột nhiên đâm ra, Thân tại không trung, một tiếng sụp sôi long ngâm chớp mắt bộc phát. Một cái kim sắc cự long mãnh liệt từ hoàng kim long thương phun ra. Kim long dương nhanh múa vuốt, chớp mắt lược qua trời cao, trực tiếp phóng lên hắc phệ ma vụ. Hắc phệ ma vụ đã tăng lên tới khoảng cách nghìn mét khoảng cách bên trên cửa ra. Phía sau toa hình ma chớp mắt xuyên qua ma vụ bay lên trời, hóa thành từng đạo sắc bén. Bọn hắn muốn hướng về lối đi ra đột phá ra ngoài. Nhưng vào lúc này, đường vũ lân thông qua hoàng kim long thương đâm ra kim long đã đến. Kim long gào thét, cường đại trước đó chưa từng có. Phần đuôi kim sắc cự long thậm chí nối tại phía trên hoàng kim long thương. Đấm ra một phát này, chiều dài kim long liền vượt qua 500 mét. Kim long lừng lẫy khí thế, long rực cực lớn, dường như tại nháy mắt muốn đem chọn cái thông đạo đều che lấp đầy. Đường vũ lân trước sau thôn phệ toàn bộ năng lượng sinh mệnh của lục trảo ma hoàng, cùng nghĩ hoàng. Mặc dù đại bộ phận năng lượng trong đó đều bị sinh mệnh chi chủng thôn phệ rồi. Nhưng sinh mệnh chi chủng, thôn vệ chủ yếu vẫn là vị diện chi trùng của hai đại vương giả để bổ sung. Trong cái vị diện chi trùng kia ẩn chứa pháp tắc cùng với sinh mệnh bản nguyên vị diện, đó mới là thứ nó cần nhất đấy. Sinh mệnh chi chủng với tư cách là thể ký sinh, nên đường vũ lân vốn là từ đó đã nhận được chỗ tốt cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa thôn phệ năng lượng sinh mệnh hai đại vương giả, trong lúc nhất thời, thân thể của hắn đã như là muốn nổ tung rất thống khổ. Cũng không phải thôn phệ bao nhiêu đều có thể hấp thu hết đấy. Long hạch cùng hồn hạch đã toàn lực hấp thu, nhưng cuối cùng cũng không có khả năng hấp thu hết. Thời điểm lúc hai đại hạch tâm đều tạm thời bão hòa, đường Vũ Lân giống như là cái bóng da bơm hơi. Toàn thân nhìn qua bình thường, trên thực tế đã có loại bành trướng, cảm giác tùy thời đều có thể nổ tung. May mắn, Kim Long Vương phong ấn bị bản thân năng lượng sinh mệnh khổng lồ của đường Vũ Lân, ảnh hưởng, bị áp chế nên không có xảy ra vấn đề gì. Nếu không, trong ngoài đan sen, chính hắn nhất định sẽ không chịu nổi. Cho nên, lúc này hắn cần đấy, chính là chút xuống. Đem năng lượng dư thừa trong cơ thể mình không hấp thu được đổ ra ngoài. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể từ trạng thái như là bom hẹn giờ để khôi phục lại. Lúc này mới có kim long 500 mét xuất hiện. Cho dù là tu vi của hắn tương lai tăng lên tới phong hào đấu là, cũng chưa chắc có thể đâm ra một thương như vậy. Nhưng hắn hiện tại là có thể. Tu vi hồn lực đường vũ lân vốn cũng đã là hơn 60 cấp. Hơn nữa cường đại khí huyết chi lực của kim long vương, cùng với nhị tự đấu khải tăng phúc. Chỉnh thế Tu Vi đã có thể so sánh cùng phong hào đấu la không mặc đấu khải. Mà giờ khắc này, hắn đâm ra một phát này cũng đã xa xa vượt qua phạm trù phong hào đấu la. Thậm chí là đã vượt qua cấp độ siêu cấp đấu la. Đơn giản mà nói, cái này tương đương với việc đem năng lượng sinh mệnh của Nghĩ Hoàng, cùng với lục trảo ma hoàng chuyển hóa làm công kích chính mình. Một thương đâm ra này uy năng mạnh có thể nghĩ. Toa hình ma chạm vào kim sắc cự long, liền bốc cháy lên xương mù kim hồng sắc. Sau đó liền hóa thành hình thái thâm uyên năng lượng giật tán hướng chung quanh. Nhưng quỷ dị là, những thứ thâm uyên năng lượng này vừa mới bắt đầu giật tán, rõ ràng đã bị kim long trực tiếp hấp thụ mất. Sau đó biến thành một bộ phận năng lượng của kim long. Lúc này kim long giống như là một bộ phận của hoàng kim long thương. Là hoàng kim long thương hữu hiệu kéo dài tới. Những nơi kim long đi qua, hầu như toa hình mà không thể xông qua. Kim long kia có khí huyết chấn động vô hình rất khủng bố. Cái loại khí tức này khủng bố ngang ngược đến mức tận cùng. Cho dù là ngũ đại thâm uyên vương giả tại chỗ sâu trong thâm uyên cũng không khỏi hơi chút động dung, oanh lên một tiếng. Đầu rồng khổng lồ của kim long đột nhiên nhảy vào bên trong hắc vệ ma vụ do sáu gã hắc hoàng ngưng tụ mà thành, cơ hồ là trong chốc lát hai màu hào quang vàng đen trên không trung hoàn thành trùng hợp, nổ lớn kinh khủng trong không khí liên tiếp bộc phát, toàn bộ thâm uyên thông đạo đều hơi chút chập chờn. Nhưng hai màu vang đen dây dưa chẳng qua là duy trì rất ngắn, chớp mắt khói đen cũng đã bỗng nhiên nổ tung tiêu tán lộ ra 6 gã hắc hoàng đằng sau rõ ràng có chút ngạc nhiên. Sau đó Kim Long kia dương nhanh múa vuốt liền đem bọn hắn chớp mắt thôn phệ. 6 gã hắc hoàng thậm chí ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không thể phát ra. Khí huyết chấn động kinh khủng thiêu đốt 6 gã hắc hoàng, lại hóa thành một bộ phận của Kim Long. Kim Long đột nhiên từ 500m biến thành 1000 mét. Phía sau chỉ có một đạo ánh sáng màu vàng tại phía trên hoàng kim long thương. Chớp mắt Kim Long cực lớn đã nhảy vào phía dưới, lắc đầu vẫy đuôi phóng thẳng đến ở chỗ sâu trong thâm uyên. Đúng lúc này, hắc đế động đậy. Năm vị vương giả ở bên cạnh nàng, thân hình chẳng qua là có chút lóe lên, liền đã đến phía trước kim long. Trên người kim long mãnh liệt sáng lên kim hồng sắc, đen thân thể của nàng chiếu sáng. Sắc mặt hắc đế biểu lộ lạnh như băng. Tóc đen sau đầu như hình dáng mâm tròn đột nhiên biến dài. Thâm sâu màu đen, dường như ở sau lưng nàng mở ra một cái hắc động thật lớn. Mà chính nàng, giống như là hạch tâm toàn bộ hắc động. Có chút buồn éo, bên trong thâm uyên thông đạo tất cả sáng lên. Ánh sáng trên người Kim Long đều tại chớp mắt bị cắn nuốt mất một bộ phận. Kim Long dài ngàn mét tối thiểu rút nhỏ một phần ba, sau đó mới đột nhiên đụng vào trong hắc động kia. Hắc động thâm sâu vô quang cô ảnh, Kim Long thật lớn như thế chui vào trong đó, vậy mà chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, bên trong thâm uyên thông đạo rõ ràng chấn động thoáng một phát. Bên trong hắc động một chùm xương mù kim hồng sắc kích động tràn ra, toàn bộ bên trong thông đạo cũng tiếp theo kịch liệt chấn động lên. Lượng lớn thâm uyên sinh vật hơi yếu bị chấn động nứt vỡ, hóa thành thâm uyên năng lượng. Một bộ phận thâm uyên năng lượng bị hấp trở về thâm uyên vị diện, còn có một bộ phận rõ ràng bay về phía Đường Vũ Lân, trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Trong mắt Đường Vũ Lân kim hồng sắc lần nữa kích động đứng lên. Hoàng kim long thương trong tay trước chỉ, xung quanh thân thể sóng khí kim hồng sắc cuồn cuộn, toàn thân đều tản ra một loại khí tức tràn trề cường đại không thể địch lại. Hắc động co rút lại, Hắc Đế một lần nữa xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Đường Vũ Lân, âm thanh lạnh như băng vang vọng tại trong toàn bộ động quật. "Là ngươi?" Hai chữ đơn giản lại làm tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ ràng. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị trận pháp, đồng tử huyết nhất rõ ràng co rút lại một chút. Hắc Đế miệng phun ra tiếng người hắn một điểm cũng không kinh ngạc. Hắn có chút thần trương, chính là do Hắc Đế nhất định đã nhận ra Đường Vũ Lân chính là người đã thôn phệ hai vị Thâm Uyên, Vương giả lúc nãy. Thâm Uyên 108 tầng, đây là nguyên vẹn Thâm Uyên, nguyên vẹn một cái vị diện. Hai tầng bị vỡ vụn, nhìn số lượng không phải quá nhiều. Nhưng trên thực tế, lại sẽ dung chuyển toàn bộ thâm uyên vị diện bản nguyên. Chỉ cần có thể tiếp tục như vậy nữa, tính là không thể phá hủy thâm uyên, ít nhất cũng có thể đè cho thâm uyên, vị diện sợ tới mức chủ động đoạn tuyệt thông đạo. Từ đó để cho con người triệt để giải quyết khối u ác tính này. Rất hiển nhiên, hắc đế phát hiện điểm này. Như vậy, tiếp theo không hề nghi ngờ. Bọn hắn chắc chắn toàn lực ứng phó, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh chết đường Vũ Lân. Để giải quyết cái tai họa này đối với thâm uyên vị diện, giờ khắc này, thuyết nhất có chút đã hối hận. Hắn hối hận vì đã bại lộ đường Vũ Lân quá sớm. Các bạn đang nghe truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì thâm uyên vị diện bộc phát quá mức đột nhiên bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ đợi đến lúc Đường Vũ Lân trở nên càng cường đại hơn mới phát động. Nếu như Vũ Lân có thể có được cấp độ thực lực như của hắn, tăng thêm năng lực thôn phệ của Hoàng Kim Long Thương, có lẽ thật có thể duy nhất một lần giải quyết phiền toái của Thẩm Uyên vị diện. Huyền Vân, coi chừng. Vô Tình Đấu la Tào Đức chí hét lớn một tiếng. Trường Huyền Vân lập tức hiểu ý, hắn đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Đường Vũ Lân. Tuy thời chuẩn bị bảo hộ an toàn cho Đường Vũ Lân, nếu là đã bị đối phương phát hiện rồi, như vậy bọn hắn có khả năng làm chính là không hề giữ lại bảo vệ tốt cho đường vũ lân để tránh hắn xảy ra vấn đề hắc đế động đậy nàng hầu như chẳng qua là thân thể nhoáng lên một cái cũng đã lăng không đến trong phạm vi trăm mét với đường vũ lân khoảng cách càng gần càng có thể thấy được tuyệt sắc dung nhan của nàng đường vũ lân đã thấy rất nhiều nữ nhân cũng chỉ có cổ nguyệt na mới có thể so sánh hơn nàng một chút năng lực nhân cách hóa của vị này đúng là cường đại một đôi tròng mắt của hắc đế lạnh như băng dường như biến thành thâm uyên giết chóc nàng ngước mắt nhìn đường Vũ Lân, hai tay cùng lúc thỏ ra, đồng thời muốn chụp vào thân thể đường Vũ Lân. Hai luồng khói đen ngưng kết thành cự trảo, trong khoảnh khắc xé rách không gian. Cùng lúc đó, màu đen tại sau đầu nàng đột nhiên chuyển động đứng lên. Một cái hắc động thật lớn, vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng đường Vũ Lân. Đem hắn ngăn cách ra minh kính đấu là Trương Huyễn Vân ở sau lưng. Trương Huyễn Vân cũng là lần đầu tiên đối mặt với vị hắc đế này trong lòng thầm kêu không tốt, sau lưng minh kính hào quang tỏa sáng, không hề giữ lại oanh về vòng xoáy màu đen kia. nhưng hai móng của hắc đế cũng đã bao phủ thân thể đường vũ lân. đường vũ lân hừ lạnh một tiếng, hoàng kim long thương trong tay bỗng nhiên bắn ra nghìn vạn đạo thương mang. mỗi một đạo thương mang đều giống như tia chớp hừng hực, thương mang mãnh liệt bắn ra, vậy mà không chút nào yếu thế, cùng những vầng sáng màu đen đụng vào nhau, cả hai năng lượng va chạm, hắc phệ ma vũ sản sinh lấy năng lực ăn mòn mãnh liệt cùng năng lực thôn phệ. Hắc vệ ma vụ tính toán thôn vệ hoàng kim long thương phóng thích thương mang. Có thể giờ khắc này, bản thân khí huyết chấn động của đường vũ lân tăng lên tới cực hạn. Hắn ước gì khí huyết chi lực trong cơ thể mình phát ra nhiều một ít. Như vậy thân thể cũng có thể khoan khoái dễ chịu vài phần. Tự nhiên, là không hề giữ lại đem một thân khí huyết chi lực toàn bộ quán trú trong đó. Trong lúc nhất thời, từng đạo hào quang kim hồng sắc mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, bỗng nhiên hướng vào phía trong co rút lại đột nhiên dùng hợp duy nhất là một hóa thành một trường mâu kim hồng sắc dài trăm thước như thực chất rõ ràng thoáng một phát liền đâm xuyên qua hai cái móng vuốt màu đen sắc bén đã đến trước mặt hắc đế hắc đế không tránh không né hư lạnh một tiếng tay phải như thiểm điện bắt lấy mũi thương làm cái khí thế lừng lẫy một thương kia im bặt mà dừng chớp mắt song phương xuất hiện thiêu đốt đường vũ lân chỉ cảm thấy trước mặt mình không phải một sinh vật hình người mà là một cái hấp động thật lớn một cỗ lực cực lớn cắn nuốt điên cuồng một thức thiên phu sở chỉ này. Trong thương pháp chuyển đến năng lượng, tự hồ muốn tại chớp mắt liền bị hắn triệt để rút sạch. Nhưng là vừa lúc đó, mặt ngoài Hoàng Kim Long Thương hiện ra nguyên một đám phù văn kỳ dị. Từng cái phù văn đều là chỗ không tồn tại bên trên đấu la đại lục đấy. Nhìn qua như là hình rồng, rồi lại hoàn toàn bất đồng. Những thứ phù văn này tầng tầng chồng lên hiển hiện ra. Sau đó bản thể Hoàng Kim Long Thương bỗng nhiên rỗi dài, hóa thành một phát thiên phu sở chỉ. Cảm giác bị cắn nuốt im bặt mà dừng, ngược lại là hắc đế đã biến sắc. Giống như là bị nóng đến tay, bỗng nhiên buông ra tay phải, sắc mặt biến hóa. Đường Vũ Lân cảm giác liền không giống với lúc trước. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng cực kỳ khổng lồ đột nhiên đụng vào thân thể chính mình. Hắn không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, thất thiếu tràn ra tơ máu. Chính là trong nháy mắt đó, Hoàng Kim Long Thương rõ ràng thông qua nơi cầm nắm của Hắc Đế, cưỡng ép thôn phệ một tia lực lượng của Hắc Đế chuyển cho đường Vũ Lân. Ánh mắt Hắc Đế sáng rực nhìn chăm chú đường Vũ Lân. Giờ phút này, nàng sớm đã là sát ý ngập trời, nắm tay phải, mãnh liệt vung ra một quyền. Toàn bộ thâm uyên thông đạo mãnh liệt ngưng tụ, tự hồ một quyền này đường kính bản thân chính là thâm uyên thông đạo. Đường Vũ Lân tuy rằng vừa mới thôn phệ một tia lực lượng hắc đế, làm bản thân lại tiến vào đến trạng thái bành trướng trạng thái cực hạn. Có thể hắn lúc này, căn bản không có cách nào khác để chuyển hóa lực lượng khổng lồ như vậy, để tiến hành đối công. Từ bản chất bên trên mà nói, hắn cuối cùng so với hắc đế còn kém rất xa. Hắn lúc này, tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa, một quyền này của của hắc đế, tuyệt đối là công kích của phương diện cực hạn đấu la. Hắn như thế nào có thể ngăn cản đây? Sau lưng đường vũ lân màu đen dần dần, dần rút đi, gương sáng treo cao. Cùng lúc đó, một tiếng hét lớn vang rội, cũng vang lên ở chung quanh thân thể hắn. Thiền địa vạn pháp. Đấu la chi linh. Huyết thần luân chuyển, phong. Âm thanh là của huyết nhất đấy. Trong tiếng hét vang của hắn, trong lúc nhất thời, lối đi ra thông đạo, vâng sáng cử thải tung hoành một cái phù văn cực lớn từ trên trời ráng xuống, bỗng nhiên chấn áp hướng về phía dưới thông đạo. lập tức chung quanh thông đạo tất cả mặt, ngoài vách tường đều hiện ra một tầng vầng sáng cửu thải tinh mịn. vầng sáng luân chuyển, hắc đế oanh ra một quyền kia, hắc mang bỗng nhiên có rút lại đi nhiều. đó cũng không phải lực lượng của vô tình đấu la, mà là tới từ ở chi lực toàn bộ vị diện vị diện đấu la đại lục. đối với đấu la đại lục mà nói, thâm uyên sinh vật chính là từ thế giới vị diện khác xâm nhập vào, tiên thiên liền sẽ bị vị diện đấu la đại lục bài xích. Bằng không mà nói, dùng chỉnh thể thực lực của thâm uyên 108 tầng. Từ lúc 6.000 năm trước, cũng không phải là đấu la đại lục bên này có khả năng ngăn cản được. Lúc trước, phong ấn cái lối đi này, cũng là do chi lực vị diện của đấu la đại lục mới có thể phong tỏa. Lúc này, huyết nhất chính là thông qua huyết thần đại trận. Thông qua mượn vị diện chi lực để đối kháng hấp đế. Đồng thời cũng chấn áp thâm uyên thông đạo, để cho những thâm uyên sinh vật cường đại bị suy yếu. Nếu như không phải có huyết thần đại trận tại đó, con người lại làm sao có thể trấn áp Thâm Uyên, vị diện dài đến 6000 năm cơ chứ? Một đạo cường quang từ trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân lực qua, hào quang trên không trung tan biến, hơn nữa cùng trùng hợp vào thiên địa chi linh của Đấu La đại lục vị diện. Chớp mắt cửu chuyển cuối cùng mới oanh kích tại phía trên một quyền kia của Hắc Đế. Chớp mắt bên trong thông đạo mãnh liệt nhắc lên một tầng năng lượng phong bạo, mà thân hình Đường Vũ Lân cũng ở giữa bạch quang bỗng nhiên biến mất. Cái này là chỗ ảo diệu của lĩnh vực Minh Kính đấu là Trương Huyễn Vân thông qua lĩnh vực Minh Kính, trực tiếp đem Đường Vũ Lân thu hồi trong đó. Sau đó dùng lực lượng của mình tăng thêm huyết thần đại trận đối chiến Hắc Đế. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, Hắc Đế liền thể hiện ra cấp độ thực lực đế quân của thầm Uyên vị diện. Tại bên trong năng lượng phong bạo trùng kích kinh khủng. Vị này thẳng lơ lửng tại bên trong không trung, lù lù bất động, hắn giống như là một bức tượng điêu khắc. Dù năng lượng trùng kích mãnh liệt đến cỡ nào, nàng cũng cũng không lùi lại nửa phân. Một đôi tròng mắt như là bảo thạch màu đen sáng láng hào quang. Hai tay trước người nhẹ nhàng luật động, một mảnh đường chỉ đen dài hẹp đen từ ngón tay uốn lượn mà ra. Sau đó hướng minh kính đấu là bao trùm mà đi. Trương Huyễn Vân cũng không cứng rắn đối đầu cùng nàng. Tuy rằng hắn đã tiến dai đến cực hạn đấu la, còn có tăng thêm một thân tứ tự đấu khải. Tính là đánh không lại vị hắc đế này, nhưng ít nhất cũng có thể ngăn cản được. Thế nhưng là, trước mắt tình huống như vậy, hắn căn bản cũng không cần phải làm như vậy. Tại bên phía huyết thần quân đoàn, hắn cùng huyết nhất cũng chỉ có hai người bọn họ chính thức là trụ cột vững vàng, nhưng đồng thời để đối kháng những tên đỉnh cấp đế quân thâm uyên này, trọng yếu hơn không phải dựa vào lực lượng của mình, mà là liên hợp toàn bộ chi lực đấu la đại lục vị diện để tiến hành chống lại. Bằng không mà nói, đơn thuần dựa vào lực lượng của mình, bọn hắn là không thể nào có bất cứ cơ hội nào cả. Cái này cũng là lý do mà lúc trước huyết nhất, trước tiên lựa chọn phát động huyết thần đại trận, mà không phải lựa chọn tiến lên giết địch. Chỉ cần huyết thần đại trận ổn định, ưu thế của đấu la đại lục vị diện có thể phát huy ra đầy đủ được. Cho dù là hắc đế mạnh mẽ tuyệt đối, nhất thời đã là cảnh giới bán thần. Nhưng tại đấu la đại lục vị diện cũng phải bị vị diện áp chế. Nên nàng không cách nào phóng xuất ra thực lực mạnh nhất. Cho nên có thể ngăn cản dễ dàng hơn nhiều. Mà đường Vũ Lân, với tư cách có thể chính thức uy hiếp được sinh mệnh bản nguyên của thâm uyên vương giả. Nên đòn sát thủ vừa rồi tuyệt đối coi như là mạnh nhất của hắc đế nàng cũng chưa chắc liền dám một mình trùng kích huyết thần đại trận, nàng lo sợ, một khi nàng thất bại sẽ bị Đường Vũ Lân thôn phệ bản nguyên chi lực của nàng. Bởi vậy, Trương Huyễn Vân mang theo Đường Vũ Lân kịp thời rời khỏi đây. Lúc này ổn định lại cục diện mới là trọng yếu nhất. Bạch quang lóe lên, Trương Huyễn Vân đã thối lui đến bên ngoài huyết thần đại trận, không có tiếp tục chiến đấu cùng Hắc Đế. Đồng thời hào quang lập lòe, toàn thân Đường Vũ Lân vầng sáng kim hồng sắc lượn lờ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tất cả phát sinh trong lúc trước tuy rằng đều là tại tốc độ ánh sáng, nhưng đồng dạng cũng đã hiện ra tại trong mắt mỗi một vị chiến sĩ huyết thần quân đoàn. Bọn hắn nhìn thấy, đấy là đường Vũ Lân dùng khí thế vô cùng lừng lẫy. Trước mắt đã tiêu diệt 6 gã hắc hoàng, hơn nữa còn hung hãn đánh tới hắc đế. Cái thân ảnh kim hồng sắc phách tuyệt thiên hạ kia, đã khắc thật sâu ở trong lòng mỗi người. Thông qua thi đấu tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, đường Vũ Lân đã sớm trở thành anh hùng trong lòng các chiến sĩ quân đoàn. Có thể là khi đó, bọn hắn cũng không có cảm thấy đường Vũ Lân đã cường đại đến trình độ như thế nào. Dù sao, chiến võng kia đã hạn chế dưới tam tự đấu khải sư mới có thể tham chiến. Có thể giờ khắc này, mắt thấy đường Vũ Lân chớp mắt bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố như thế. Kim long cực lớn kia chiều dài vượt qua 500 mét, thật sự là để cho bọn hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Bọn hắn lại làm sao có thể không kinh ngạc cơ chứ? Lúc này, đường Vũ Lân xuất hiện lần nữa. Trung quanh thân thể hào quang kim hồng sắc vẫn bành trướng như trước. Khí tức trong cơ thể như ẩn như hiện. Năng lượng của sáu gã hắc hoàng xác thực không giống với người thường. Tuy rằng đại bộ phận năng lượng không kịp hấp thu đều tại trong công kích phát ra. Nhưng bản nguyên tri lực của hắc hoàng vẫn là có thể dung nhập vào trong cơ thể hắn. Long hạch cùng hồn hạch của đường Vũ Lân vẫn luôn trong tình trạng quá tải. Cho nên lúc này khí tức trên người hắn là rất không ổn định. Nếu như là đổi lại là hồn sư bình thường khác. Hấp thu năng lượng khổng lồ như vậy chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết rồi. Nhưng hắn chẳng những thân thể đầy đủ cường hãn, trọng yếu hơn là sau khi sinh mệnh chi trùng hấp thu xong vị diện chi trùng của hai vị Thầm Uyên Vương giả. Lúc này sinh mệnh chi trùng đối với hắn là ký sinh thể là rất là thỏa mãn. Năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm quanh quần tại trong cơ thể Đường Vũ Lân, thủ hộ lấy thân thể của hắn. Năng lượng trong cơ thể tuy rằng khổng lồ, nhưng trải qua năng lượng sinh mệnh chi trùng thủ hộ, Đường Vũ Lân căn bản không cần lo lắng cho thân thể mình sẽ phải chịu trùng kích đến như thế nào. Bất cứ sinh vật nào đều có được sinh mệnh bản nguyên chính mình, sinh mệnh bản nguyên càng cường đại, có nghĩa là sinh mệnh lực càng mạnh. Sinh mệnh chi trùng chuyển hóa đi qua năng lượng, chính là thông qua sinh mệnh bản nguyên không ngừng cường hóa cho Đường Vũ Lân. Từ ý nào đó bên trên mà nói, đã mang đến cho hắn bay vọt về chất. Từ đó để cho năng lượng của hắn đang không ngừng tăng lên. Trong quá trình này cũng có thể bảo trì ổn định thân thể, không đến mức bị nổ tung. Có thể coi là như thế, Đường Vũ Lân vẫn có loại cảm giác lực lượng dùng không hết. Trong lúc nhất thời, năng lượng toàn thân không ngừng bành trướng và co rút lại. Bên trên hoàng kim long thương trong tay, càng là thương mang phun ra nuốt vào. Hắn hận không thể một lần nữa nhảy vào bên trong thâm uyên đại chiến một phen. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được hắc đế rất cường đại. Cho dù dưới tình huống thân thể của hắn bành trướng năng lượng như vậy. Nhưng năng lượng của vị kia, như trước sẽ sản sinh trùng kích cực kỳ mãnh liệt đối với hắn. Mang cho hắn nguy cơ về sinh mệnh có thể coi là như thế, trong cơ thể hắn vẫn đang sôi trào năng lượng, để cho chiến ý của hắn tăng lên mà không giảm. Địch nhân ở phía trước vô luận cường đại đến cỡ nào, ta đều vì làm việc nghĩa mà không được chùn bước. Lúc này trong lòng Đường Vũ Lân chỉ có ý nghĩ này. Nương theo lấy sinh mệnh bản nguyên tăng lên, phương diện tinh thần của hắn cũng không ngừng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Cảm thụ được huyết thần đại trận mang đến chín loại thiên địa chi linh biến hóa, trong lúc nhất thời, hắn có loại dường như mình đã hóa thành chúa tể thiên địa. Âm thanh huyết nhất truyền đến Huyễn Vân, ngươi lui về phía sau. Trường Huyễn Vân sửng sốt một chút, nhìn về phía phương hướng hắn. Lúc này, đám thâm uyên sinh vật trước đó bị hai đại cường giả va chạm, nên thế công tạm thời dừng lại. Nhưng khe hở bên kia, vẫn còn có không dứt thâm uyên sinh vật tuôn ra. Cũng không biết thâm uyên vị diện bên kia vận dụng lực lượng như thế nào. Đơn giản là đã chống được uy áp của huyết thần đại trận, không có hoàn toàn có rút trở về. Huyết nhất trầm giọng nói. Đại trận sẽ bảo vệ Vũ Lân thời điểm này chỉ có hắn mới có thể chính thức dẫn đầu chúng ta đánh lui những thứ thâm uyên sinh vật này. Vũ Lân, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. từ giờ trở đi chúng ta sẽ giúp ngươi trở thành hạt tâm của huyết thần đại trận. ngươi không cần cân nhắc bất luận vấn đề phòng ngự gì cả. chỉ cần chịu trách nhiệm công kích là tốt rồi. hết sức giết địch, hiểu chưa? Không cách nào hấp thu năng lượng thì phải quý trọng năng lượng đó, để truyền lại cho miếng hạt giống kia của ngươi. vị vô tình đấu là này cũng sớm đã nhìn ra trên người đường Vũ Lân không đúng. Cái kia miếng hạt giống kia là cái gì? Hắn cũng có một ít phán đoán, cho nên mới làm ra chỉ điểm như vậy. Lúc này trong cơ thể Đường Vũ Lân năng lượng đã tăng vọt, giống như là một cái khí cầu cực lớn, hắn căn bản không dám mở miệng. Hắn e sợ một khi mở miệng, thân thể chính mình liền sẽ bởi vì năng lượng xịt ra mà bị thổi bay. Hắn chẳng qua là hướng huyết nhất gật đầu, ở đâu ra chuyện mà hắn sẽ quý trọng năng lượng trong cơ thể để truyền cho sinh mệnh chi trùng. Sinh mệnh chi trùng không thích loại năng lượng này. Vị sinh mệnh chi trùng này rất kén chọn đấy. Chỉ có năng lượng vị diện chi chủ mới là thứ no rất muốn lấy được nhất. Huyết thần luân chuyển, cừu linh thủ hộ, chuyển, chính cái bình đài hình tròn bỗng nhiên xoay tròn. Từng đạo hào quang thiên địa chi linh từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái hào quang hình mũi khoan. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn bỗng nhiên mà đến. Tiếp theo trong nháy mắt, một loại cảm giác kỳ diệu cũng đã truyền khắp toàn thân. Cái loại cảm giác này, làm hắn cảm thấy chính mình dường như tại trong chốc lát đã biến thành thiên địa chi chủ. Thế gian đầy đủ mọi thứ đều tựa như nằm trong khống chế của chính mình, cảm giác kéo dài vô hạn. Ban đầu đối với các loại nguyên tố cũng không cảm giác được rõ rệt. Chớp mắt đã trở nên rõ ràng. Toàn bộ sơn mạch dường như đều tại trong tầm mắt hắn, thậm chí nơi càng xa xôi, hắn cũng có thể cảm nhận được rất xa. Thậm chí hắn vẫn cảm giác được, tựa hồ toàn bộ số mệnh đấu la đại lục đều ngưng tụ hướng về hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác trở nên rõ ràng dị thường. Toàn thân tựa hồ cũng cảm nhận được biến hóa kỳ diệu. Trong cơ thể, cảm giác bành trướng rõ ràng đã giảm bớt, bởi vì hắn hiện tại tự hồ đã trở thành thiên địa chi chủ. Được thiên địa chi linh gia trì xuống, hắn trở nên vô cùng cường đại. Hoàng kim long thương trong tay lúc này đã trở nên nóng hổi. Tự hồ có âm thanh long ngâm đinh tai nhức óc ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Hoàng kim long thương giống như là sống lại, tỏa sáng ra hào quang trước đó chưa từng có. Chỗ chán đường vũ lân, sinh mệnh chi trùng hình thành ấn ký cũng trở nên rõ ràng. Một tia lục sắc quang mang đột nhiên từ trên chán đường vũ lân phiêu giật mà ra, nương theo lấy huyết thần đại trận rót vào trong cơ thể mình, thiên địa chi linh đột nhiên ngược chuyển trở về. Trong chốc lát, toàn bộ màn hào quang đều che lên một tầng vầng sáng màu xanh lá nhàn nhạt, nhạt. Trong khoảnh khắc này khí tức sinh mệnh nồng đậm vô cùng khuếch tán tại phía trên toàn bộ đại trận, bị phần vầng sáng màu xanh lá này nhiễm vào, huyết nhất cho đến huyết cửu, chính vị huyết thần đều là mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng bởi vì bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được, sinh mệnh lực của chính mình được tăng cường trên phạm vi lớn. Lúc trước tiêu hao rõ ràng có chỗ khôi phục, càng thêm kỳ dị chính là, nương theo lấy phần năng lượng sinh mệnh này tăng cường, huyết thần đại trận dẫn động thiên địa chi linh đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn, giống như là tìm được ngọn nguồn, hướng về bên này ùn ùn lao tới. Đây là gì? Ánh mắt huyết nhất sáng rõ, hắn biết rõ lựa chọn của mình là chính xác. Tuy rằng hắn không hoàn toàn rõ ràng trong cơ thể Đường Vũ Lân vật này là cái gì, Nhưng là đoán được đây là cùng có quan hệ tới hạch tâm của toàn bộ. Chính là nó, nó vừa mới thôn vệ bản nguyên của hai vị thâm uyên vương giả. Lúc này, hẳn là tiến hành phụng dưỡng, trợ giúp bọn hắn điều động vị diện chi lực. Bởi vì như vậy, đối kháng thâm uyên vị diện chắc chắn liền trở nên lớn hơn. Tình đạo cường quang trong không khí vang vọng. Phía dưới, sắc mặt hắc đến lạnh như băng, nhìn không ra cái gì. Mà ở trong mắt nàng, thân thể đường Vũ Lân đang không dứt bành trướng. Tại một tia quang ảnh rót vào, thân thể đường Vũ Lân rất nhanh trở nên cao chừng 10 mét. Hoàng Kim Long Thương trong tay cũng tiếp theo biến lớn. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng lơ lửng tại đó. Nhưng được huyết thần đại trận ra chỉ phía dưới, đã có loại cảm giác như một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Thác đế vung mạnh tay lên, ban đầu phần lớn thâm uyên sinh vật dừng lại lập tức vùa lên, bay vụt thẳng đến trên không trung. Trường Huyễn Vân ra mệnh lệnh, tất cả các chiến sĩ huyết thần quân đoàn một lần nữa toàn bộ triển khai công kích trong lúc nhất thời, các loại chùm tia sáng, đạn pháo, đan sen thành một mặt lưới hỏa lực cực lớn đã phong tỏa thâm uyên sinh vật lao tới thông lộ. đường vũ lân cầm hoàng kim long thương trong tay, lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới. nương theo lấy thâm uyên sinh vật bắt đầu vẫn lạc, một màn quỷ dị xuất hiện. thâm uyên năng lượng như tơ như sợi, chẳng những không có trở về thâm uyên vị diện, ngược lại tất cả đều bay vụt mà đến hướng về đường vũ lân. hầu như chẳng qua là trong chốc lát, liền tạo thành một cái vòng xoáy. Đường Vũ Lân dùng hoàng kim long thương, làm trung tâm vòng xoáy để tràn vào bên trong thần khí. Năng lượng cực kỳ mãnh liệt chớp mắt rót vào trong cơ thể đường Vũ Lân. Làm hào quang kim hồng sắc trên người hắn càng thêm cường thịnh. Thân thể đường Vũ Lân bành trướng, không tự giác oanh ra một phát. Kim long cực lớn lần nữa đã trở thành hoàng kim long thương kéo dài. Bỗng nhiên nổ ở bên trong đàn thâm uyên sinh vật, đem lượng lớn thâm uyên sinh vật hủy diệt hóa thành thâm uyên năng lượng. Sau đó lại bị hắn một lần nữa thôn phệ. Tại thiên địa chi linh gia chỉ xuống, sức thừa nhận thân thể của đường Vũ Lân lớn hơn. Hắn lúc này giống như là có thêm một cái thân thể khổng lồ. Bản thân không chịu nổi năng lượng đều bị cái thân thể khổng lồ này hấp thu đi, khí tức trên người càng trở nên phát ra cường đại. Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định, lúc này chính mình đã có khả năng khống chế năng lượng. Chỉ sợ đã có thể so sánh cùng cực hạn đấu la rồi. Hơn nữa được sinh mệnh chi trùng cùng thiên địa chi linh thủ hộ xuống. Hắn vẫn không cần lo lắng thân thể chính mình sẽ nổ nát vụn. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là, tại bất kỳ nơi nào đều khó có khả năng phục chế đấy. Bởi vì huyết thần đại trận, tại bên trên toàn bộ đấu la đại lục cũng chỉ có một cái này mà thôi. Hơn nữa sinh mệnh chi trùng đã hấp thu hai cái vị diện chi trùng rồi. Nên dưới tình huống này sản sinh phụng dưỡng. Điều này mới khiến hắn có thể tạm thời khống chế năng lượng khổng lồ như thế. Đây đối với đường Vũ Lân mà nói, không thể nghi ngờ là đại hảo sự trước đó chưa từng có. Chỗ tốt nhất ngay tại chỗ thông qua thể nghiệm như vậy, để cho hắn sớm cảm thụ được cấp độ năng lượng biến hóa của cường giả. Vì hắn trong tương lai tăng lên mà đánh xuống trụ cột kiên cố. Hồn sư bình thường tu luyện đều là từng bước tiến lên, từng bước một đánh tốt căn cơ mới có thể đi xa hơn. Tựa như lúc trước thần tượng Trấn Hoa đã nói với Đường Vũ Lân, nếu như hắn nguyện ý chuyên tu rèn mà nói, thậm chí có thể giúp hắn thông qua một ít phương thức nhanh chóng tăng lên tới phương diện phong hào đấu la, nhưng đã bị Đường Vũ Lân cự tuyệt. Cũng là bởi vì làm như vậy mà nói, trụ cột chưa đủ vững chắc tương lai sẽ rất khó trùng kích tầng thứ cao hơn. Đường Vũ Lân tu luyện nhiều năm như vậy có thể nói căn cơ cực kỳ bền chắc. Lúc này hắn cho dù là hắn đã hấp thu những thứ năng lượng thâm uyên vị diện này, nhưng bởi vì long hạch và hồn hạch đều là dựa vào chính hắn tu luyện mà thành. Đã có hai đại hạch tâm với tư cách hạch tâm năng lượng, căn cơ hắn đã rất ổn định, không cần lo lắng như những hồn sư bình thường khác. Có thể coi là như thế, tu vi của hắn cũng sẽ không, bởi vì hấp thu những năng lượng này mà sản sinh tăng lên cực lớn. Nói như vậy, vẫn là có vấn đề lớn. Bởi vậy, Đường Vũ Lân thông qua Long Hạch cùng Hồn Hạch chuyển hóa những năng lượng này, đồng thời chỉ hấp thu một bộ phận tinh hoa nhất, hơn nữa đem cái bộ phận này dùng để tăng lên tố chất thân thể chính mình, tăng cường thể chất bản thân, mà không phải dùng bọn hắn để đè thăng hồn lực của mình. Tính là như thế, trong một trong thời gian ngắn ngủi hồn lực hắn cũng đã bị đẩy lên tới lục hoàn, đỉnh phong rồi đấy là còn thêm vào một ít năng lượng, còn càng nhiều năng lượng nữa đều bị hắn dùng để cường hóa khí lực rồi. đây không thể nghi ngờ là cách làm thông minh nhất, bởi vì như vậy, để sau này lúc đột phá Kim Long Vương Phong ấn lại mang cho hắn trụ cột tốt đẹp. Kim Long Vương Phong ấn đối với Đường Vũ Lân mà nói mới là trọng yếu nhất, không chỉ là tăng lên tu vi, càng là quan hệ đến sinh mệnh của hắn. Đường Vũ Lân đối với cái này làm sao lại có thể không coi trọng cơ chứ? lượng lớn năng lượng hấp thu mà đến, Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ được sinh mệnh chi trùng biến hóa. Đem những thứ năng lượng thuần túy này chủ động rót vào sinh mệnh chi trùng. Chính mình chẳng qua là lưu lại một bộ phận rất nhỏ. Quả nhiên, sinh mệnh chi trùng tuy rằng không quá để ý những thứ năng lượng đơn thuần này. Nhưng vẫn là hấp thu toàn bộ, sinh mệnh chi trùng không chỉ là có linh tính. Tự hồ nó còn có trí tuệ không giống bình thường, nó đã hiểu được ý tứ của đường Vũ Lân. Khí tức sinh mệnh nồng đậm làm kim hồng sắc trên người đường Vũ Lân, trở nên càng thêm cường thịnh. Mà bản thân hắn, cảm giác bành trướng cũng giảm bớt nhiều. Hoàng Kim Long thường trong tay Đại Khai Đại Hợp, căn bản không cần cân nhắc tình huống năng lượng chưa đủ. Mỗi một thương oanh ra cũng đã giống như định trang hồn đạo đạn pháo cường đại nhất, nổ lớn phía dưới làm Thâm Uyên sinh vật nhao nhao phá toái. Cho dù là cấp độ hắc hoàng cũng có chút không dám sông lên, chính là một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Tại phần đông các chiến sĩ huyết thần quân đoàn dùng trang bị công nghệ cao phụ trợ xuống, cục diện bị hoàn toàn ổn định lại. Ở thời điểm này, năm vị Thâm Uyên vương giả vậy mà không dám trực tiếp xông lên đối kháng cùng hắn cũng không phải bọn hắn không tin tưởng Hắc Đế, thật sự là bởi vì đến càng gần cửa ra thông đạo, sẽ thừa nhận vị diện chi ép lại càng mãnh liệt. Năm đó, đám tiền bối của Đấu La đại lục vì tòa huyết thần đại trận này mà trả một cái giá cực lớn. Hơn nữa, sau 6000 năm qua không dứt cải thiện, huyết thần đại trận đối với điều động thiên địa chi linh sớm đã rất cường đại. Huống chi lúc này còn có sinh mệnh chi trùng cung cấp sinh mệnh lực cho đám huyết thần. Không thể nghi ngờ là bổ sung thực lực cho các vị huyết thần để tăng lên năng lượng cho đại trận. Hắc đế cao mày, ánh mắt sáng rực nhìn hoàng kim long thương giữa không trung không dứt oanh ra, lại thôn vệ thâm uyên năng lượng. Tuy rằng trước mắt những thứ thâm uyên, năng lượng này bọn hắn vẫn chịu nổi sự tổn thất này. Nhưng đối với bản nguyên thâm uyên vị diện sẽ bị suy yếu. Huống chi đối phương đã đánh giết hai vị thâm uyên vương giả. Nàng đương nhiên cảm giác được, con người trước mắt này, bản thân còn không tính quá cường đại. Ít nhất trình độ của hắn vẫn không uy hiếp được bọn hắn. Nhưng vấn đề là, con người tuy rằng nhìn qua nhỏ yếu nhưng tốc độ phát triển là bất luận cái gì thâm uyên sinh vật cũng không cách nào bằng được đấy. một khi con người này phát triển đến cấp độ bán thần, tăng thêm món vũ khí đó trong tay hắn, rất có thể đối với thâm uyên mà nói chính là tai họa ngập đầu. Chỉ ít còn có hắn tồn tại, thâm uyên vị diện muốn xâm lấn thế giới loài người liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. tâm niệm hắc đế thay đổi thật nhanh, trong mắt sát y nồng đậm đã giống như thực chất, khó trách thánh quân một mực ngủ say chờ đợi thâm uyên tiến hóa ra thần giới cũng đã thức tỉnh. Hơn nữa hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn đánh thông cái chủ thông đạo này. Con người quả nhiên là xuất hiện người đủ để uy hiếp được bọn hắn. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem hắn bóp chết từ trong trứng nước mới phải. Nghĩ tới đây, trong mắt hắc đế hào quang càng mạnh hơn. Nhưng có thể nàng như cũ không có nóng lòng phát động. Cho dù tại bên người nàng bốn gã thâm uyên vương giả cũng sớm đã kích động. Nàng vẫn như cũ tỉnh táo mà chờ đợi. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội. Dung tình huống trước mắt này, có huyết thần đại trận của con người, cứng rắn xông ra cơ hội cũng không lớn. Vị diện áp chế thật lợi hại. Dung thực lực của nàng, cũng chỉ có thể bảo đảm toàn thân trở ra mà thôi. Mà thầm uyên vương giả khác vẫn đã có hai người bị giết. Như vậy, thầm uyên bản nguyên liền sẽ lần nữa rời vào dung chuyển. Mà cơ hội, nhất định sẽ đến đấy. Đến lúc đó, chính là một lần là xong. Sợi chỉ đen trong tay quay quanh hấp đế. Trên không chúng tạo thành một chương như là lưới lớn, đang không ngừng thôn phệ cùng hấp thu thâm uyên năng lượng trong không khí, rót vào khe hở bên kia. Khe hở đang không ngừng trong quá trình biến hóa khép mở, lớn nhỏ không đều. Nếu như bị huyết thần đại trận áp bách sẽ co rút lại. Mà bị thâm uyên vị diện bên kia tận hết sức lực trùng kích sẽ bành trướng ra. Mà trong này biến hóa không ngừng, dây dứa lẫn nhau. Càng nhiều hơn nữa thâm uyên sinh vật từ bên trong chui ra. Đường vũ lân bên kia một bên giết chóc, bên này thâm uyên sinh vật lại chui ra hai vị thâm uyên vương giả. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Mặc dù cũng không có xuất hiện đế quân, nhưng số lượng thâm uyên cường giả lại rõ ràng tăng nhiều hơn. Huyết nhất một bên điều động đại trận, một bên lạnh lùng quan sát tình huống phía dưới thâm uyên vị diện. Ánh mắt như giếng nước yên tĩnh, hắn hiện tại cũng không lo lắng quá. Huyết thần đại trận lúc này đã toàn diện vận chuyển, thâm uyên vị diện nếu muốn bảo trì khe hở, nhất định phải một mực trả một cái giá lớn thật lớn. Tuy nói những thâm uyên năng lượng sẽ bị bọn hắn thu về. Nhưng năng lượng thu về nếu muốn chuyển hóa thành sức chiến đấu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Với tiêu hao lớn này, bọn hắn cuối cùng vẫn không thể lao ra phong khỏi ấn. Như vậy, lần này tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Nói không chừng mấy trăm năm đều chưa hẳn còn có năng lực phát động thâm uyên triều tịch. Huyết thần đại trận đã nhận được sinh mệnh chi trùng bổ sung. Trạng thái lúc này càng là tốt nhất trước đó chưa từng có. Đường Vũ Lân được toàn bộ đại trận gia trí, huyết nhất có lòng tin, trừ phi là chính thức thần cách xuất hiện. Sẽ không có ai có khả năng xông qua từ trước mặt hắn. Lúc này đường Vũ Lân được huyết thần đại trận tăng phúc. Ít nhất tại trong một mảnh phạm vi này, hắn đã là cao cấp nhất ở cấp độ bán thần. Không phải bản thân hắn đạt đến cái cấp độ này, mà là trong quá trình hắn công kích kéo dài, kéo theo thiên địa chi linh sinh ra năng lượng chấn động như thế. Coi như là chúa tể thâm uyên vị diện mạnh nhất hàng lâm xuống, cũng chưa chắc có thể sống ra. Mà có sinh mệnh chi chủng tồn tại, ai dám chết dưới tay đường Vũ Lân cơ chứ? Đó là ngay cả vị diện chi chủng đều có thể bị Hoàng Kim Long thương thôn phệ. Bởi vậy, lúc đường Vũ Lân vững chắc đứng ở nơi đó kéo dài công kích. Huyết nhất đã biết rõ, trận chiến tranh ngày, Huyết Thần quân đoàn đã dựng ở thế bất bại. Chính hắn cũng không có nghĩ đến, Đường Vũ Lân chưa đến thất hoàn, liền có thể trở thành trụ cột vững vàng trấn áp Thâm Uyên vị diện. Cũng là người chịu trách nhiệm điều động quân đội. Với tư cách phó quân đoàn trưởng của Huyết Thần quân đoàn, lúc này tâm tình Long Thiên Vũ nhưng là có chút phức tạp. Nhìn một thân áo giáp màu vàng lơ lửng tại bên trong không trung, toàn thân Đường Vũ Lân tản ra quang huy không gì sánh kịp, hắn lần đầu tiên đã hối hận. Hối hận là lúc trước không nên dùng thủ đoạn để áp bách Đường Vũ Lân, không nên ngăn cấm nữ nhi tiếp cận cùng hắn quá. Có thể hiện tại xem ra, người trẻ tuổi này đúng là gánh chịu lấy trách nhiệm cùng gánh nặng vượt xa cái tuổi này của hắn, nhưng đồng dạng, hắn cũng có được tiềm năng cùng thực lực cường đại vượt xa so với bạn cùng lứa tuổi. Với tư cách cao tầng của quân đoàn, hắn đương nhiên hiểu được huyết thần đại trận là chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này chẳng qua là dựa vào lực lượng một người Đường Vũ Lân, vậy mà là có thể đem đại trận duy trì tại loại trình độ này. Đây cơ hồ có nghĩa là, chỉ cần có hắn tại đây, Thâm Uyên vị diện liền không có khả năng lao ra thông đạo. Không hề nghi ngờ, đánh xong một trận chiến này, uy danh đường Vũ Lân tại trong quân đoàn chắc chắn đạt đến đỉnh điểm. Thậm chí còn phải vượt qua năm đó Trương Huyễn Vân cùng tuổi. Dù sao, tuy rằng Trương Huyễn Vân thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng không thể có năng lực dùng sức một mình thủ hộ Thâm Uyên thông đạo. Chỉ cần đường Vũ Lân chịu đáp ứng, không thể nghi ngờ, mình kính đấu là trương Huyễn Vân, tất nhiên sẽ không chút do dự đem vị trí quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn, giữ lại cho hắn. Bởi vì không có người so với hắn thích hợp hơn, cũng tất nhiên hắn cũng được toàn bộ quân đoàn ủng hộ. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã chậm. May mắn, người trẻ tuổi này tựa hồ cũng không có thù dai. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi từ trong đám người đi tìm kiếm con gái của mình. Rất nhanh, hắn liền thấy được thân ảnh Long vũ tuyết. Long Vũ tuyết với tư cách trưởng ban ban đặc công, trên chiến trường nàng là chịu trách nhiệm cứu hỏa đấy. Tuy thời tiếp viện công kích từ xa, mà giờ khắc này, nàng tuy rằng vẫn luôn hành động. Nhưng một đôi mắt đẹp kia lại thủy chung nhìn không rời thân ảnh màu vàng lơ lửng trên không chung. Nữ nhi à nữ nhi, vẫn là con thật tinh mắt, hy vọng con có thể thật sự có cơ hội. Long Thiên Vũ có chút tự diễu cười cười. Từ một khắc bắt đầu này, trong lòng của hắn đã không còn có nửa điểm muốn cản trở nữ nhi. Hắn không khỏi mỉa mai bản thân, tại bên chiến đấu la đại lục, quả nhiên vẫn là dùng thực lực để đứng đầu thế giới. Tính là tương lai tiểu tử này phải đối mặt với đối thủ cực kỳ cường đại. Nhưng dùng năng lực của hắn, tự bảo vệ mình hẳn là cũng không có vấn đề gì. Liền tại túc trong lòng Long Thiên Vũ suy nghĩ biến hóa. Trong lúc đó, lông mày hắn có chút cao chặt, bởi vì hắn phát hiện, một loại khó hàn ý có thể hình dung lặng yên xuất hiện ở trong lòng chính mình. Cổ hàn ý này xuất hiện rất đặc biệt. Với tư cách một gã phong hào đấu la, cảm giác của hắn là rất nhạy cảm, không tốt, có vấn đề gì đó. Long Thiên Vũ theo bản năng bằng vào cảm giác của mình hướng về một phương hướng nhìn lại. Tầm mắt đạt tới, tự hồ cũng không có gì thay đổi. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào trên người một gã chiến sĩ huyết thần quân đoàn. Đây là người chiến sĩ chịu trách nhiệm khống chế hồn đạo pháo. Động tác hắn trôi chảy, nhìn qua cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là, ở bên trong cảm giác Long Thiên Vũ, lại rõ ràng cảm nhận được Hắn không giống với những người khác. Võ hồn của hắn chính là băng tuyết. Tại đây tràn ngập băng tuyết, cảm giác so với cường giả đồng cấp bậc mãnh liệt hơn nhiều. Mà bởi vì vừa mới lui ra, sự chú ý của hắn cũng không ở tại trên chủ chiến trận. Cho nên, cảm giác ở bên trong, thoáng một phát liền xuất hiện biến hóa. Long thiên vũ không có lên tiếng, mà là đổi lại đang đi tới gần hướng về người kia. Hắn không để lại dấu vết điều động hồn lực trong cơ thể mình. Hắn tin tưởng phán đoán của mình. Thế nhưng đúng lúc này, người kia tự hồ cũng cảm nhận được cái gì. Trong tay hồn đạo pháo đột nhiên dừng lại, liền phóng ra đứng thẳng thân thể, xoay người nhìn về phía Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ nhìn thấy, đấy là một khuôn mặt trẻ tuổi, mang trên mặt mỉm cười thẳng nhiên. Có thể dáng tươi cười của hắn tại trong mắt Long Thiên Vũ, rõ ràng tràn đầy hương vị tà mị. Cái này là sao? Tiếp theo trong nháy mắt, người kia động đậy. Tại chớp mắt, hắn dường như biến thành một đám bụi mù. Không chỉ là hắn, tại các phương hướng khác nhau, còn có tám đạo thân ảnh đột nhiên phát động. Tổng cộng 9 người, cơ hồ là đồng thời đánh tới hướng về 9 vị huyết thần. Tốc độ bọn hắn nhanh vô cùng, trên người càng đấu khải thoáng hiện ra, tất cả đều là tam tự đấu khải. Một thân khí tức tu vi, tất cả càng là đều đạt đến phương diện phong hào đấu la. Càng thêm kinh khủng là, đậm đặc khí tức tạ ác theo trên người bọn chúng bắn ra. Trong lúc nhất thời, ban đầu huyết thần đại trận rất vững chắc bị khí tức tạ ác bên ngoài trùng kích, rõ ràng chập chờn thoáng một phát. Không hề nghi ngờ, huyết thần đại trận là rất cường đại đấy. Thậm chí có thể nói là trận pháp cường đại nhất bên trên tinh cầu đấu la. Nhưng nó cũng có được nó vấn đề. Vấn đề kia chính là, trận pháp này chỉ có thể nhằm vào vị diện khác mà thôi. Thiên địa nguyên lực hình thành vị diện chi lực chỉ sẽ bài xích người từ ngoài đến. Mà đối với vị diện bản thân cũng không có có ảnh hưởng gì. Giờ khắc này, đột nhiên lao tới chín đạo thân ảnh, không hề nghi ngờ cũng không phải thuộc về thâm uyên vị diện. Nhưng bọn hắn lại trực tiếp đánh về phía chín vị huyết thần đang điều động trận pháp. Sự biến hóa này thật sự là quá đột một, đột nhiên đến mọi người đều trở tay không kịp. Mà cũng vừa lúc đó, ở chỗ sâu trong thâm uyên, thác đế một mực lạnh lùng quan sát cũng động đậy. Nàng dẫn theo sáu gã thâm uyên vương giả, cơ hồ là đồng thời hướng lối đi ra phát khởi trùng kích. Nội ứng ngoại hợp trong ngoài trùng kích. Đúng vậy, hắc đế đang đợi cơ hội, chính là đến từ bọn người mà hắn hợp tác. Ban đầu đã ổn định thế cục, đột nhiên xuất hiện đại biến, đây là bất luận kẻ nào cũng không có nghĩ đến đấy. Cho dù là vô tình đấu la tào đức trí cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Tại đây bên trong tuyết sơn xa xôi như thế, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện địch nhân bên trong. Hơn nữa vẫn trong cùng một lúc xuất hiện nhiều như thế. minh tình đấu la trương huyễn vân đang chủ trì đại cục, phản ứng của hắn lúc này là nhanh nhất đấy. Thời điểm Long Thiên Vũ phát hiện không đúng, trước tiên liền thông qua truyền âm nói cho hắn. Thế nhưng là, những địch nhân này phản ứng cũng rất nhanh. Bọn hắn đồng thời đánh về phía huyết thần, đánh một cái trở tay không kịp. Một tên tam tự đấu khải sư phóng tới huyết nhất, tên kia nhếch miệng cười một tiếng, sau lưng đột nhiên bay lên một đạo hào quang, bay thẳng đến trường huyễn vân. Cái đoàn hào quang kia vừa mới xuất hiện, liền bắn ra kim quang cực kỳ hừng hực, khí tức kim loại đậm đặc điên cuồng bộc phát. Trương Huyễn Vân làm sao có thể không biết, đây chính là một quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, lực phá hoại đủ để đem chọn một cái đỉnh núi san thành bình địa. Huống chi, ở đây còn có đông chiến sĩ huyết thần quân đoàn như thế. Căn bản liền do dự đều không có, lĩnh vực minh kính của Trương Huyễn Vân chớp mắt mở ra, trực tiếp đem miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 nuốt vào trong đó. Ở thời điểm này, vị quân đoàn trường này liền thể hiện ra quyết đoán của hắn. Hắn thậm chí ngay cả nhìn đều không có nhìn chính vị huyết thần đang dùng lĩnh vực minh kính thôn phệ miếng định trang hồn đạo đạn pháo này. Sau đó, lóe thân lên liền nhảy vào bên trong huyết thần đại trận. Mãnh liệt hấp lên, miếng định trang hồn đạo đạn pháo liền xông lên hướng về bảy tên Thâm Uyên Vương giả phía dưới. Trường huyễn Vân rất rõ ràng, thời điểm loại này hắn căn bản không có khả năng bao đồng mọi mặt, chỉ có thể lựa chọn một bên để phóng thích. Phía ngoài địch nhân tuy rằng cường đại, nhưng dù sao còn có toàn bộ huyết thần quân đoàn để đối kháng, mà địch nhân bên trong mới là đáng sợ nhất. Một khi để cho Hắc Đế cầm đầu phần đông cường giả thâm uyên vị diện lao tới, đó mới là tai họa ngập đầu. Cho nên, hắn dùng lĩnh vực thu nạp định trang hồn đạo đạn pháo. Sau đó, không chút do dự liền xuất hiện ở bên trong pháp trận, dùng cái định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 để cản trở nhóm cường giả Hắc Đế. Định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, đây cũng chính là cực hạn đấu la cũng không muốn chính diện đối mặt công kích. Bằng không mà nói, lúc trước cái định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 làm sao có thể hủy diệt toàn bộ Sử Lai Khắc học viện? Không hề nghi ngờ, Trương Huyễn Vân lựa chọn là rất chính xác. Một khi hắn ở bên ngoài bị bắt, như vậy, vấn đề bên trong chỉ sẽ càng lớn. Thế nhưng là, lúc này chính vị huyết thần hầu như đồng thời bị trùng kích. Long Thiên Vũ một người phản ứng là nhanh nhất. Hắn rút cuộc tự mình phát hiện tên địch nhân kia vọt tới trước người huyết bát nên đã ngăn cản. Dùng công kích cuồng phong bạo tuyết ngăn trở đối thủ. Nhưng thực lực địch nhân này cũng rất cường hãn. Một vòng xương mù màu xám từ trên người đối phương bồng lên một tiếng nổ tung. Từ trên người Long Thiên Vũ phóng xuất ra băng tuyết chớp mắt đã bị phủ lên màu xám. Sau đó thét lên chói tai, âm thanh sợ hãi đau buồn liền quay chung quanh hướng về phía Long Thiên Vũ. "Tà hồn sư!" Long Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải trước người giơ lên, một đạo băng chùy màu băng lam đột ngột từ mặt đất mọc lên. Băng chùy bay lên nháy mắt một màn kỳ diệu xuất hiện. Trong không khí chín loại thiên địa linh khí chớp mắt phân ra một đạo, rơi tại phía trên băng chùy, làm băng chùy bỗng nhiên biến lớn. Tất cả khí tức tà ác tại trong chốc lát toàn bộ đông lại, dẫn đạo băng linh. Huyết thần quân đoàn có thể chấn thủ thâm uyên vị diện đạt đến 6000 năm, tự nhiên là không giống người thường. Nhất là những người cường giả này một mực dùng gia tộc truyền thừa tiến hành thủ hộ, càng là rất cường đại. So với hồn sư bình thường, tà hồn sư cường đại chủ yếu hơn ở chỗ quỷ dị. Nhưng đối mặt với chính thức hồn sư cường đại, bọn hắn ở phương diện này cũng không thể chiếm được bao nhiêu thượng phong. Tên tà hồn sư kia sắc mặt quả nhiên biến đổi, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Hắn là đến để tập kích đấy, lại không nghĩ cứ như vậy mà toi mạng. Thời điểm khí tức rót vào cái băng linh kia, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như đều muốn bị đống kết lại. Một thân pháp môn tà hồn sư bị suy yếu trên phạm vi lớn. Long thiên vũ không có truy kích, băng trùy trước mặt như thiểm điện bay ra. Kẹp theo lấy khí tức băng linh, bay thẳng đến khác một gã khác tà hồn sư khác. Lúc này, cứu viện chính vị huyết thần mới là trọng yếu nhất. Vài tên tà hồn sư đột nhiên xuất hiện, ưu thế lớn nhất là tính đột một một khi đã mất đi tính đột biến, tại đây chừng mấy vạn chiến sĩ huyết thần quân đoàn, tính là bọn họ là tam tự đấu khải sư cũng không chiếm được chỗ tốt. chính tên tà hồn sư này toàn lực xuất kích là vì cái gì? chính là để tạo cơ hội cho đám thâm uyên vương giả bên trong. một đạo thân ảnh màu xanh nhạt cũng là một gã tà hồn sư tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là giữa hô hấp đã đến trước mặt huyết nhất. trên đầu của hắn không biết lúc nào đã có hai cái khăn trùng đầu màu xanh lá, chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mũi, nhìn không tới tướng mạo. Một đôi trong mắt hoàn toàn là màu xanh sẫm đấy. Trên người đấu khải màu xanh bích bên trong mang theo màu tím nhàn nhạt, nhạt. Người còn chưa tới, một cỗ hương vị tanh hôi cũng đã từ trên người hắn tán phát ra. Hai tay một vòng, hai vũ khí giống như hai thanh liêm đao vung chảm mà ra. Trên không chung như là hai thanh bích trường xa hướng tới huyết nhất. Không hề nghi ngờ, hạch tâm chính thức của huyết thần đại trận chính là huyết nhất. Hơn nữa còn là hạch tâm tuyệt đối. Chỉ cần huyết nhất bên này bị động dung, đại trận tự nhiên sẽ không khả năng duy trì. Cho nên, người tà hồn sư này, vừa lên đến chính là ra tay toàn lực ứng phó. Huyết nhất lạnh lùng nhìn hai đạo kia quét tới hướng chính mình, trong mắt hàn quang lập loè. Hắn không nghĩ tới, đang đối chiến cùng thâm uyên vị diện có quan hệ đến sinh tử tồn vong của con người. Vậy mà trong con người sẽ xảy ra vấn đề như vậy. Những thứ tà hồn sư điên cuồng này, vậy mà lựa chọn liên thủ cùng thâm uyên vị diện. Khó trách thâm uyên vị diện có thể đột nhiên đánh vỡ chủ thông đạo, khởi sướng thâm uyên triều tịch xưa nay chưa từng có. Không thể nghi ngờ tất cả đây là sớm đã có dự mưu đấy. Thánh linh giáo vậy mà dám can đảm cùng thâm uyên vị diện cấu kết ở một chỗ. Đây quả thực là muốn đem toàn bộ thế giới đấu la đại lục hủy diệt. Trong hai tròng mắt huyết nhất, chiếu dọi lấy hai đạo quang ảnh màu xanh bích kia, hắn ngừng lên tay trái của mình, một thanh trường kiếm dài ước chừng bốn xích xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Đồng thời vẫn duy trì lấy huyết thần đại trận, kiếm trong tay trái hắn bay bổng vung trảm mà ra. Nhìn qua một kiếm này chém ra không hề có khói lửa, càng là không có nửa điểm năng lượng tràn ra ngoài, thế nhưng là tên ta hồn sư kia sắc mặt đại biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, lúc huyết nhất chém ra một kiếm này, cả người hắn giống như là biến mất. Tại trong quá trình biến mất, hoàn toàn dung nhập vào bên trong hoàn cảnh xung quanh. Trong không khí tất cả thuộc tính nguyên tố, trong khoảnh khắc đã trở thành một bộ phận của hắn, đều nhận lấy hắn chỉ dẫn. Hắn không phải đang duy trì huyết thần đại trận sao? Như thế nào còn có năng lực như thế? Hơn nữa, tinh thần lực hắn, hài đạo màu xanh bích chớp mắt vỡ vụn, mà vô hình kiếm ý vừa đến cũng lặng yên rơi vào trên người tên tà hồn sư kia. Tà hồn sư chỉ kịp cầm trong tay một đôi liêm đao ngăn tại trước ngực. Tiếp theo trong nháy mắt, liêm đao vỡ vụn, trước ngực đấu khải mảng lớn tán loạn phá toái. Toàn thân cũng là bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tại bên trên mặt nạ bảo hộ chính mình. Thánh linh giáo đối với vô tình đấu la đoán chừng đã rất cao. Nhưng bọn hắn cũng đồng thời biết rõ, nếu muốn duy trì huyết thần đại trận loại này phải cần năng lượng nhiều đến như thế nào. Nhưng bọn hắn vẫn còn đánh giá thấp vị này. Tại trong quá trình duy trì đại trận, hắn vẫn còn có dư lực. Hơn nữa chỉ một cú đánh, liền đả thương nặng người chịu trách nhiệm đánh lén này. Tu vi tà hồn sư này chừng siêu cấp đấu là cấp độ tam tự đấu khải sư. Sau khi tu vi đến cấp độ nhất định, ưu thế tà hồn sư căn bản không còn tồn tại. Trên mặt huyết nhất toát ra một tia tiếc nuối Tu vi người đánh lén này cuối cùng vẫn là rất mạnh mẽ. Hắn vốn tưởng rằng một kiếm là có thể đem đối phương giết chết. Hiện tại xem ra vẫn là kém một ít. Lúc này, các vị huyết thần khác tất cả đều nhận lấy đánh lén. Xác thực, nếu như là dưới tình huống bình thường, đối với bọn hắn mà nói, phần đánh lén này sẽ là chí mạng đấy. Bọn hắn rất khó ra tay để đối kháng. Nhưng tình huống hiện tại lại muốn khá hơn một chút. Sinh mệnh chi trùng tràn vào, để cho bọn chúng có thể khôi phục. Tương đối mà nói, còn có mấy phần dư lực có thể ứng đối. Huyết Nghị, Huyết Tam đều thuận lợi ngăn lại công của tà hồn sư tới chính mình. Sau đó những tên tà hồn sư này liền bị các cường giả đến từ Huyết Thần quân đoàn chặn đường cùng đánh trả. Nhưng mà, Huyết Tứ đến Huyết Cửu, tình huống mấy vị huyết thần này không có lạc quan như vậy. Huyết Bát là một người may mắn nhất, tên tà hồn sư kia công kích nàng bị Long Thiên Vũ trước tiên ngăn cản. Tình huống Huyết Cửu vô cùng nguy cơ. Tên tà hồn sư công kích hắn, tu vi vẫn còn phía trên hắn. Mà trên thực tế, thời điểm Thánh Linh giáo chủ hoạch công kích lần này Điểm chính thức muốn công phá cũng không phải là vô tình đấu la tào đức trí. Đối với các vị huyết thần khác, bọn hắn có thể ảnh hưởng đến là tốt rồi. Điểm chính thức đột phá, liền tại vị trí của huyết cửu. Thánh linh giáo đối với huyết thần quân đoàn đã nghiên cứu không phải là một ngày, ngày hai. Bọn hắn có thể tiềm phục tại nơi đây, chính là chờ đợi cơ hội hôm nay đến. Thậm chí đối với huyết thần đại trận đều có được nghiên cứu nhất định. Bên trong huyết thần doanh, tu vị yếu nhất tất nhiên là huyết cửu mà cả hồn sư chịu trách nhiệm công kích huyết cửu, tu vi thậm chí còn muốn phía trên vị công kích huyết nhất, một kích toàn lực để tiêu diệt huyết cửu. Tình thế bắt buộc để khiến huyết thần đại trận nhất định phải có chính người chủ trì. Hơn nữa không phải phong hào đấu la nào cũng đều có thể chủ trì, đây là phải trải qua nhiều năm phối hợp, diễn luyện mới có thể hoàn thành. Bởi vậy chỉ cần có thể đánh tan huyết cửu, đồng dạng có thể làm cho huyết thần đại trận tan vỡ. Thánh linh giáo cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn dùng thực lực bản thân để đối chiến cùng huyết thần quân đoàn. Bọn hắn muốn làm, đấy chính là đem lực lượng thâm uyên vị diện dẫn xuất ra. Để cho thâm uyên vị diện cùng huyết thần quân đoàn chết dập đầu. Thậm chí là để cho thâm uyên vị diện, trong tương lai cùng toàn bộ thế giới loài người sản sinh một trận đại chiến dài hơi. Vô luận là ai thua ai thắng, không thể nghi ngờ đều sinh linh đổ thán. Mà kết quả này là thánh linh giáo muốn nhất nhìn thấy. Tất cả tâm tình mặt trái, oán linh tử vong, đều là bọn hắn hấp thu làm chất dinh dưỡng xuất hiện ở trước mặt huyết cửu, chính là một gã nữ tử mặt nạ bảo hộ bằng lụa đen. Toàn thân đấu khải cũng là đen xì như mực, bên trong lưu chuyển lên vầng sáng màu tím. Vũ khí của nàng là một thanh trường kiếm, một thanh trường kiếm toàn thân màu tím đen. Trường kiếm không có năng lượng hướng ra phía ngoài phóng thích. Nhưng ở sau lưng nàng đồng thời còn có có ba đôi cánh quang ảnh màu tím đen. Nếu như nguyên ân dạ huy ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra... Thân ảnh sau lưng nữ tử này, chính là đoạ lạc thiên sứ, hơn nữa còn là đoạ lạc thiên sứ cao tầng, sau cánh đại biểu cho cấp độ phong hào đấu la. Mà vị này, còn xa xa không phải phong hào đấu la bình thường. hắc ám ma kiếm trong tay hướng chung quanh chớp mắt chém ra tám kiếm. Trên người chín cái hồn hoàn cũng tiếp theo hiện ra rõ ràng, sáu đen ba đỏ. Lúc này lóe ra chính là hồn hoàn thứ năm màu đen. Tám kiếm vung chảm ra, tám phiến cánh cổng ánh sáng đen xì như mực liền xuất hiện ở chung quanh Tám phiến cổng ánh sáng này, ngăn lại tất cả ánh mắt của các chiến sĩ huyết thần quân đoàn. Mà từ bên trong tám phiến đại môn này, từng con cự khuyển ba đầu chiều cao vượt qua 5 mét điên cuồng lao ra. Ba cái đầu phân biệt phụt lên băng, lửa cùng hắc ám, ba loại quang diễm thuộc tính năng lượng, hướng ra chung quanh tàn sát bừa bãi. Địa ngục chi môn, triệu hoán địa ngục tam đầu khuyển. Hồn kỹ này nguyên ân dạ huy cũng có, nhưng cùng so với vị này, tranh lệch lại không thể so sánh rồi. Mà khi tám phiến địa ngục chi môn xuất hiện, từ trên đỉnh đầu nữ tử mọc ra hai cái sừng dê, sừng dài uốn lượn vòng mà lên, hắc ám ma kiếm trong tay hào quang tỏa sáng. Không có bất kỳ kỹ xảo nào, trực tiếp một kiếm tới huyết cửu. Huyết cửu chỉ cảm thấy chính mình rõ ràng hẳn là được quân đoàn bảo hộ ở bên trong. Có thể giờ khắc này đã có loại cảm giác một người đơn độc đối mặt với vị này. Trường kiếm trước mắt đã đến trước mặt huyết cửu, sắc mặt huyết cửu đại biến. Trong mọi người, hắn có tư vị yếu nhất, có thể duy trì huyết thần đại trận cũng đã là toàn lực ứng phó rồi. Căn bản không có dư lực để ứng đối công kích của đối phương. Huống chi, vị này công kích hắn, thực lực vẫn là cường đại như thế. Ngay trong nháy mắt này, trong đầu huyết cửu thoáng hiện qua vô số ý nghĩ. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, huyết quang trong mắt bắn ra, trên người dâng lên một tầng quang diễm. Dưới tình huống không có sự lựa chọn nào khác, hắn chớp mắt đốt lên sinh mệnh chi hỏa chính mình. Bất luận là hồn sư tu vi vượt qua ngũ hoàn trở lên, đều có thể nhen nhóm năng lực sinh mệnh chi hỏa bản thân. Sinh mệnh chi hỏa có thể chớp mắt để cho tu vi của hắn tăng lên trên phạm vi lớn. Nhưng nhiên liệu sinh mệnh chi hỏa lại chính là sinh mệnh lực cùng tiềm năng bản thân hắn. Một khi thiêu đốt, tại trong thời gian rất ngắn sẽ xuất hiện sinh mệnh tiêu hao, thẳng đến lúc tử vong. Huyết cửu vô cùng rõ ràng, bên trong đám thâm uyên vương giả đang đánh lén. Nếu như cái này một vòng ngăn cản không được, đối với huyết thần quân đoàn mà nói chính là tai họa ngập đầu. Cho nên, vô luận trả giá như thế nào cũng không thể để cho huyết thần đại trận tan vỡ, cho dù là trả giá đến sinh mệnh chính mình. Từ lúc trở thành một vị huyết thần dự bị, hắn liền đã có giác ngộ như vậy. Thời điểm cần thiết, mỗi một gã chiến sĩ huyết thần quân đoàn đều nguyện ý vì thủ hộ thâm uyên thông đạo mà trả giá cả sinh mệnh chính mình. Cho nên, giờ khắc này, trên mặt hắn không có bi thương cùng thống khổ, nhưng lại có mỉm cười thản nhiên. Đây là thuộc về vinh quang của hắn, vinh quang thuộc về hắn với tư cách tiền nhiệm huyết cửu. Huyết nhị vừa mới đánh lui công kích của tà hồn sư vào chính mình, nhưng lúc này hai tròng mắt không khỏi một mảnh đỏ bừng. Thế nhưng là, với tư cách một trong những hạch tâm của huyết thần đại trận, hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. Huyết mạch tương liên, coi như là có địa ngục chi môn che khuất. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh lực của con trai mình đã rất thăng hoa, trước đó chưa từng có. Cái ý vị này là như thế nào, hắn thật sự là rất rõ ràng. Sinh mệnh chi hỏa thánh khiết quay chung quanh. Huyết cửu thán nhẹ một tiếng, tay phải ngừng lên, trường mâu lăng không hiền hiện. Trường mâu mang theo một tầng giống như là thánh quang, điểm kích tại phía trên hắc ám ma kiếm. Ở bên trong âm thanh giòn minh, trường mâu cùng thân thể huyết cửu đồng thời rung mạnh. Trong mắt của hắn cũng không khỏi lấy làm kinh ngạc. Cho dù là đã đốt lên sinh mệnh hỏa diễm, hắn lại còn có chút ngăn không được công kích này. Có thể thấy được tu vi của đối thủ là cực cao. Cũng là tam tự đấu khải sư, cái thực lực này sai biệt quá to lớn, quả là như vậy. Huyết cửu tại trước mắt cũng đã hiểu được, tà hồn sư xuất hiện ở trước mặt mình, tu vi rất có thể đã đạt đến 97 cấp trở, 95 cấp là siêu cấp đấu la, 95 cấp trở lên, cứ một bước thực lực đều có tranh lệch cực lớn. Hơn nữa, võ hồn tà hồn sư này cũng là cái chủng loại đỉnh phong nhất. Dưới tình huống một đối một, cha mình là huyết nhị 97 cấp, đều chưa hẳn có thể áp chế được đối phương. Tất cả ý nghĩ đều tại trong nháy mắt từ trong đầu hiện lên. Huyết Cừu há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, cái ngụm máu tươi này trong không khí rõ ràng thiêu đốt mạnh lên. Sau đó hóa thành một mảnh kim hồng sắc quang diễm rơi vào phía trên trường mâu của hắn. Trong chốc lát, bên trên trường mâu bắn ra một loại quang huy khó có thể hình dung. Cho dù là tên tà hồn sư kia, trên mặt đều lộ ra vẻ chần chờ. Oanh oanh oanh, kịch liệt tiếng nổ vang tại bên ngoài địa ngục chi môn. Mặc dù vị này tu vi cao tuyệt, nhưng lực công kích của Huyết Thần quân đoàn cũng là không giống người thường. Địa ngục chi môn của nàng cũng không thể kiên trì thời gian quá dài. Ô quang hắc ám ma kiếm lóe lên, một đôi sừng dài trên đỉnh đầu nàng chớp mắt biến thành tử kiếm cùng huyết mâu, đụng vào nhau. Trong nháy mắt, không gian chung quanh đều bóp méo. Tam tự đấu khải trên người huyết cừu từng khúc từng khúc phá toái, ầm ầm nổ vang, hóa thành một mảnh kim loại phong bạo quét sạch hướng tới tà hồn sư kia. Mà trên người hắn, hầu như tất cả lỗ chân lông đều có huyết vụ bắn ra. Những thứ huyết vụ này gia nhập vào sinh mệnh chi hỏa đang thiêu đốt ở bên trong lập tức để cho sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Trong đôi mắt màu tím của tà hồn sư hiện lên một vòng dị sắc. Ban đầu nhất định phải công kích được, nhưng lại bởi vì đối thủ quá ương ngạnh mà trở nên khó khăn. Hắc ám ma kiếm kia của nàng đã quay về để tự bảo vệ mình, đã hóa thành một mảnh ám tử sắc ngăn lại công kích huyết cựu. Mà đúng lúc này, bên trong tám phiến địa ngục chi môn ba cánh cửa hầu như đồng thời phá toái. Mấy đạo khí tức lăng lệ ác liệt vô cùng trùng kích hướng trên người tà hồn sư. Không hổ là huyết thần. Âm thanh lạnh như băng không chút tình cảm nào chấn động, nhưng mang theo một cỗ tà mị kỳ dị. Thân ảnh màu tím đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bên trong không trung, một đạo khe hở màu tím đen bỗng nhiên mở ra. Vị này tại lúc nhảy lên, đồng thời hắc ám ma kiếm trong tay đột nhiên vung ra. Trên người hồn hoàn thứ 9 hào quang tỏa sáng, trên bầu trời chẳng qua là ảm đạm, thân ảnh tám gã tà hồn sư khác đồng thời hóa thành tử mang, trong khoảnh khắc biến mất tại trong cái khe kia. Má sau đó, ánh mắt nàng nhìn thật sâu huyết cười một cái. Sau đó cũng biến mất tại trong cái khe kia. Lực chú ý của huyết cửu vẫn luôn tại trên người nàng. Khoảnh khắc cuối cùng hai chồng đối mặt nhau. Một cái chớp mắt kia, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có loại cảm thụ kỳ dị. Hai chồng mắt kia không có chút tình cảm nào, khắc thật sâu ở sâu trong óc hắn. Nhưng hắn lập tức liền chẳng quan tâm những thứ này. Trên người hắn sinh mệnh chi hỏa đã thiêu đốt cực kỳ tràn đầy. Giờ khắc này hắn, có thể nói là từ lúc chào đời tới nay đây là thời khắc cường đại nhất. Thế nhưng là, phần cường đại này lại không thể dừng lại, miệng lớn, miệng nhỏ thở hổn hển, máu tươi không dứt từ trong miệng huyết thử phun ra. Sinh mệnh chi hỏa của hắn thiêu đốt càng phát ra tràn đầy, sau đó rót vào bên trong huyết thần đại trận, làm đại trận hơi chút vững chắc. Các vị huyết thần khác từ huyết tứ trở đi, mỗi người đều nhận lấy bị thương. Nhưng may mắn lúc trước sinh mệnh chi trùng giá chỉ xuống, cuối cùng là không có người bị chết. Huyết thần đại trận chập chờn, nhưng cuối cùng không có tan vỡ. Thế nhưng là, lúc này huyết cửu thiêu đốt lên sinh mệnh hỏa diễm đã không thể dừng lại rồi. Trên người hắn sinh mệnh chi hỏa đã nhen nhóm đến loại trình độ này. Chắc chắn sẽ triệt để thiêu đốt hết đem thân thể của hắn, thậm chí là linh hồn hoàn toàn thiêu đốt. Sau đó mới có thể dập tắt. Hai hàng nước mắt chảy xuôi mà xuống theo khuôn mặt huyết nhị. Hắn chỉ có một người con như vậy, vô luận trong bình thường đối với hắn nghiêm khắc đến cỡ nào. Nhưng với tư cách là một người cha, mắt nhìn con mình sẽ chết tại trước mặt chính mình, mà hắn cái gì cũng không làm được. Có thể nghĩ, giờ khắc này tâm tình của hắn thống khổ đến cỡ nào. Tâm của huyết nhị đã hoàn toàn tan vỡ. Nhưng hắn nhìn thấy đấy, trên mặt con trai mình đang không ngừng thổ huyết vẫn mang theo mỉm cười. Huyết cửu phẳng phất là hướng hắn nói ra. Cha, con đã không để cha phải mất mặt. Không để huyết thần doanh chúng ta mất mặt. Thế nhưng, đối với huyết nhị mà nói, tất cả đều không quan trọng. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng con của mình có thể sống sót. khí tức tất cả các vị huyết thần đều trở nên không ổn định nhất là huyết bát ở gần huyết cửu nhất giờ khắc này trong hai tròng mắt nàng đã là đẫm lệ mông lung nàng biết rõ huyết cửu cho tới nay đều rất thích nàng cũng vẫn luôn đang theo đuổi nàng nhưng nàng tâm cao khí ngạo mỗi lần đều nói cho hắn biết chỉ cần ngươi trở nên manh hơn so với ta ta liền cho ngươi một cơ hội huyết cửu một mực nỗ lực hắn không chịu thua huyết bát cũng ở đây tiến lên nhưng hắn thủy chung cũng không thể siêu việt hơn tu vi của nàng mà giờ khắc này mắt thấy sinh mệnh quang huy của huyết cửu đã thiêu đốt đến đỉnh điểm Khoảng cách dập tắt càng ngày càng gần, trong lòng huyết bát chỉ có hối hận, hối tiếc vô tận. Vì cái gì chính mình phải cao ngạo như vậy? Vì cái gì không sớm một chút đáp ứng hắn? Ánh mắt huyết cửu từ trên người phụ thân chuyển rời đến trên người huyết bát. Hắn tuy rằng một mực đang thổ huyết, nhưng dáng tươi cười lại trở nên càng ôn hòa. đã không có kiêu ngạo như lúc trước, chỉ có ôn nhu nhìn nàng chăm chú. Hắn chỉ muốn tại thời khắc nhân sinh cuối cùng, một mực ghi nhớ lấy thân ảnh trước mặt, dùng quang huy cuối cùng của chính mình để chúc phúc cho nàng. Huyết thần đại trận gặp đại biến, mà ở trong đại trận từ lâu đã triển khai một trận sinh tử đại chiến. Nổ vang kịch liệt nương theo lấy phong bạo kinh khủng, tại bên trong toàn bộ Thâm Uyên thông đạo, phong bạo tàn sát bừa bãi, bộc phát khiến vô số thâm uyên sinh vật bị xé thành mảnh nhỏ. Định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 uy năng thật sự là quá kinh khủng, thậm chí đã vượt qua nhận thức của đám thâm uyên sinh vật bọn chúng. Tại 6000 năm trước, bọn hắn tuy rằng cũng từng đối mặt loại vũ khí siêu cấp này, Nhưng lúc đó, liên quân con người vì muốn không muốn làm tổn thương cả phe mình, nên cũng không có sử dụng ở phạm vi lớn. Mà lúc này, tại bên trong thâm uyên thông đạo, lại hoàn toàn không có khả năng đó. Cho nên, lúc định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 bị minh kính đấu là Trường Huyễn Vân, ném tới đây. Thời điểm nổ tung, thoáng một phát liền ngăn lại công kích 7 vị thâm uyên vương giả. Cánh sau lưng mở ra, khóa thanh hắc ám thiên mạc. Hắc đế đem 6 tên thâm uyên vương giả khác, tất cả đều thủ hộ tại sau lưng mình. Hắc vệ ma vụ toàn diện nở rộ, phong bạo điên cuồng tàn sát bừa bãi đụng vào nhau. Vì bảo vệ sáu gã thâm uyên vương giả khác, nàng không thể không chính diện ngăn cản định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9. Tại năng lượng trùng kích điên cuồng phía dưới, tu vi dùng hắc đế khí tức cũng không khỏi hạ thấp rất nhiều. Loại năng lượng bộc phát này, hắc vệ ma vụ cũng không cách nào hấp thu. Mượn phần hòa hoãn này, Trương Huyễn Vân cùng Đường Vũ Lân đã tụ họp tại một chỗ. Trương Huyễn Vân trầm giọng hướng Đường Vũ Lân vội vàng nói ra, Ngươi giữ vững vị trí ở giữa, chuyện khác không cần quản. Tất cả đã có ta. Vừa nói, hồn hoàn thứ bảy trên người trương huyễn vân hào quang tỏa sáng. Minh kính tại sau đầu hắn chớp mắt phóng đại, trong chớp mắt cũng đã hóa thành một tấm gương lớn đường kính vượt qua trăm mét. Bản thân trương huyễn vân hư ảo hòa nhập vào trong đó, chính là minh kính chân thân. Đường vũ lân thở sâu trầm giọng quát: Khỉ la, các vị giúp ta. Nương theo lấy tiếng hắn hét lớn, từng đạo quang ảnh nhau nhau từ trên người hắn tách ra. Chính là các vị hồn thú hệ thực vật ở băng hòa lưỡng nghi nhãn đi theo hắn phóng ra. Với khỉ lào ớt kim hương cầm đầu, kể cả liệt hòa hạnh kiều sơ, bát giác huyền băng thảo, mặc ngọc thần trúc, địa long kim qua cùng với vọng xuyên thu thủy lộ. Sáu đại hồn thú hệ thực vật, Tu Vi đã sớm trên mười vạn năm, càng làm mở ra linh trí như con người.